Tiên Hạ Kiếm Tông 124 chương 2446 sơ hở như là giống như là mạnh trường hảo dạng này trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Thần Miếu luôn luôn là khai thác lôi kéo chính sách. Một khi kế hoạch mất đi hiệu lực. Như vậy chính là sẽ không từ thủ đoạn giết chết. Chỉ sợ trở thành thần Miếu trở ngại. Hàn đảo chính là thần Miếu nhiều người sứ giả bên trong để nhất nhân. Thậm chí thực lực của hắn không chút nào bại bởi chín đại cung phụng. Thế nhưng là xuất thân của hắn quá mức thấp. Muốn tiến thêm một bước. Hắn chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Lần này nếu là hắn có thể thành công chém giết Mạnh Trường Hảo. Như vậy trong thần miếu sẽ có người thứ 10 cung phụng. Đáng tiếc hắn trung quy là tính sai. Mạnh Trường Hảo đoán chắc hắn khẳng định phải tiến về đạo đức tôn bên trong. Vì vậy căn bản không cho hắn sẽ lên đảo Đức Tông. Hàn đảo vừa chết, lạnh vừa định muốn cái này một phần thiên đại tiện nghi. Thế nhưng là... Trước mắt tiện nghi đang ở trước mắt. Ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Nhưng là mạnh trường hảo trước khi chết chó cùng dứt sầu khiến cho hắn mười phần kiêng kỷ. Chỉ sợ ở giữa nhặt được hạt vừng ném đi dư hấu. Vì cái này một phần thiên đại tiện nghi bạch bạch mất mạng. Đang lúc lạnh vừa quyết định chủ ý cầu phú quý trong nguy hiểm Buông tay đánh cược một lần thời khắc Một thân ảnh xuất hiện tại mạnh trường hảo bên người Một bộ bạch bảo dáng vẻ như trích tiên nhân Chắp tay sau lưng sau lưng Khí chất bất phàm Tàng kiếm đến Ông bạn già Ngoài 50 rằm ta chính là đã nhận ra ngươi khí cơ xuất hiện suy giảm dấu hiệu Ta thế nhưng là liều mạng tới cấu ngươi Tàng kiếm cười nói. Mạnh trường hảo nói, ngươi thế nhưng là biết vì chờ trở, trở về ta hao phí nhiều ít tâm tư. Tàng kiếm gật gật đầu, nói còn lại tới làm thuận tiện. Mạnh trường hảo không nói thêm nữa, trực tiếp là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Thần miếu cầu tặng tàng kiếm trực tiếp không chút khách khí nói. Lạnh vừa thần sắc băng lánh mà nói, ta khuyên ngươi không nên nhúc tay chuyện này. Thiệt là phiền. Phun ra ba chữ, tàng kiếm thân thể đột nhiên mà động, một quyền ném ra. Đây chính là tàng kiếm, xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng, lôi lệ phong hành. Không ra huyền thì vậy, ra huyền chính là muốn liền phân ra sinh tử. Đập ra nắm đấm nhanh đến không thể tưởng tượng cảnh giới, như kỳ nước lên đại giang phát triển mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Lạnh vừa thần sắc lập tức kinh biến. một quyển này bên trong huyết tuyệt sát ý để hắn cảm giác được tim đập nhanh lập tức lạnh vừa xong đao ra khỏi vỏ một thanh đón lấy cương mãnh nắm đấm một thanh thời điểm tán hướng tàng kiếm dưới nách hiển nhiên là muốn cùng tàng kiếm lấy thương đổi thương tàng kiếm nắm đấm nện ở cử trên đao cùng lúc đó đồng thời thu hồi khuỷu tay ý đồ kẹp chết chuôi này đoàn đao lạnh vừa thần sắc biến đổi thân thể ngửa ra sau một cước điểm tại tàng kiếm ngực quả quyết từ bỏ chuôi này bị tàng kiếm kiềm chế gắt gao đoàn đao thân thể hướng về sau thối lui hắn muốn đào mệnh thế nhưng là tại hắn một cước sắp an tâm trong nháy mắt tàng kiếm bắt lấy mắt cá chân hắn sau một khắc lạnh vừa thân thể bị ngã đánh trên mặt đất thần miếu người gặp một cái ta giết một cái băng lãnh ngôn ngữ truyền vào lạnh vừa trong tay tàng kiếm một cước sấm tải lạnh vừa lồng ngực phía trên sau một khắc xương sườn đứt gãy khí tức đoạn tuyệt lăng lệ đao mang càn quét tứ phương la hùng trường đao trong tay tựa như là tật phong đồng giảng chém tới ôn tử phàm đao uy kinh khủng ôn tử phàm thần sắc biến đổi dưới chân khẽ động thân thể hướng phía nơi xa lao đi một đao thất bại la hùng hoạt động một chút cái cổ lạnh giọng nói Ôn tử phàm lại là không nghĩ tới ngươi muốn thành rùa đen rút đầu. Ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh mà nói. Không sai. Tu vi của ngươi đích thật là tinh tiến không ít. Bất quá cũng là ngộ nhập lạc lối. La Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lạc lối ta cũng không cho rằng như vậy. Chỉ cần có thể giết chết người đao pháp chính là hảo đao pháp. Ôn tử phàm chậm rãi nói. Sát ý quá mạnh tóm lại là phải bị phản phệ. La Hùng cười lạnh nói chỉ có người thắng mới có tư cách bình phán hết thầy. Ngôn ngữ rơi xuống, La Hùng lần nữa xuất đao. Một đao chém thẳng vào ôn tử phàm mặt. Ôn tử phàm lập tức hai chân cách mặt đất ngược lại vút đi. La Hùng tốc độ càng nhanh. Đao trong tay lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi. Ôn tử phàm hai tay đón đỡ mà ra. Một đao rơi xuống. Dưới chân hắn mặt đất lập tức sản nước. thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước sau một khắc từng tia từng sởi thanh quang như trăm ngàn dao long chiếm cứ xuất hiện tại hai cánh tay của hắn phía trên thanh diệu trường một quyết lúc trước ôn tử phàm tại kinh mạch hoàn hảo thời điểm võ đạo thiên phú vô song sáng tạo ra thanh diệu trường một quyết để thiên hạ tông môn đều là vì đó đỏ mắt hao tổn tâm cơ muốn có được về sau trường sinh môn gặp tai bay vả gió ôn tử phàm trên đạo đức tông trả thù bị phế đi một thân ginh mạch tu vi rơi xuống phàm trần lại là không nghĩ tới nhân họa đắc phúc chuyên tu công pháp ma đạo đại thành thiên hạ vô song thiên phú lại thêm hoàn toàn khác biệt hai loại phương pháp tu luyện ôn tử phàm phá trước rồi lập thực lực trở nên càng thêm cường đại la hùng tại hai chân chạm đến mặt đất trong nháy mắt thân thể lần nữa vọt lên. Một mạch mà thành vung ra hơn hai mươi đao. Kinh đạo tầng tầng điệp ra. Chém tới ôn tử phàm. Ôn tử phàm vừa lui lại lui. la hùng đao pháp thật là hết sức lời hại. Từng bước ép sát. Đao đao điệp ra. uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ. Chợt nhìn phía dưới ôn tử phàm tia không hề có lực hoàn thủ. Bị đắt từng bại tướng dưới tay cưỡng chế lấy đánh. Nhưng trên thực tế lại là không phải. La Hùng hoàn toàn là lôi thanh đại vũ tích tiểu. Căn bản không có lấy được quá lớn ưu thế. Tương phản hắn một vị muốn chém giết ôn tử phàm báo thù, Còn chưa lấy được hiệu quả. Trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Như thế chính là dễ dàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên. Tại rời khỏi cơ hồ một trăm bước thời điểm. Ôn tử phàm bỗng nhiên đứng vững thân thể. Hai chân như đại địa mọc dễ. Không nhúc nhích tí nào Thân thể một bên Tránh thoát tấn mãnh mà đến đau Chợt một cái trọng quyền ném ra Một quyền ném ra la hùng dưới nách Một đạo thanh thúy gãy xương đứt gãy âm thanh không khỏi vang lên Ôn tử phàm thân thể lại cử động Một trường vỗ ra Trùng điệp một chương rơi vào la hùng đầu vai Tại hùng hậu lực đạo bảo phát đi ra trong nháy mắt Biến trưởng là quyền Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên Tựa như là thanh lôi nổ vang La hùng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Thân thể liên tục rời khỏi mấy trường bên ngoài La hùng thần sắc trở nên mười phần hung ác nham hiểm Trong đôi mắt toát ra hãi nhiên ánh mắt Nhìn chăm chú lên ôn tử phàm Trầm rãi nói Ta còn thực sự là coi thường ngươi Ôn tử phàm nói Ta nói đao pháp của ngươi lợi hại, thế nhưng là dễ dàng lẫn lộn đầu đuôi. La Hùng nghiêm nhị nói, xin ngươi đừng bày ra cách này một bước cao cao tại thượng tư thái, ngươi không có tư cách. Ôn tử phàm thần sắc bình tĩnh mà nói ta đây là đề nghị mà thôi. La Hùng hoạt động một chút vai. Vừa rồi tiếp nhận một quyền một trưởng vai vô cùng kịch liệt đau nhức, Xả động hắn cơ bắp. Khiến cho hắn vận chuyển nội lực đều là cảm giác được kịch liệt đau nhức. Ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi. La Hùng ngữ khí mười phần băng lãnh. Sau một khắc. La Hùng thân thể lần nữa xông ra. Hai tay cầm đao trong chốc lát. Liên tục trọng đao chém vào mà ra. Ôn tử phàm lại lui. Xuất đao tựa như là đại giang thủy triều. Phát triển đến nhất đỉnh đỉnh phong về sau. Chính là sẽ từ từ rơi xuống. Thịnh cực mà suy chính là đạo lý này. Trước đó, ôn tử phàm chính là lợi dụng cái này sơ hở. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2447 hợp tác la hùng xuất đao cường thí. Quyết tuyệt vô cùng. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Thế nhưng là tại liên tục xuất đao về sau, đao thế tất nhiên sẽ suy giảm. Bất quá lần này, la hùng đao thí chẳng những không có cuối cùng, mà lại càng lúc càng nhanh. hai tay cầm đao, trùng điệp đao mang tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ huyền thẳng hướng ôn tử phàm. Trọng đao bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng, tựa hồ là không có cuối cùng đồng dạng. Ôn tử phàm trong lòng không khỏi siết chặt. Nếu là nói là hùng trước đó đao thế tựa như là đại giang vỡ đi, phát triển mạnh mẽ. như vậy giờ phút này đao thế của hắn chính là giống như tại trèo đăng thiên thê bình thường càng ngày càng cao mấy hơi về sau la hùng trọng đao tựa hổ lôi cuốn trong thiên địa phong lôi chi thế chém giết hướng ôn tử phàm lập tức ôn tử phàm ngang nhiên ra huyền, trăm ngàn đầu màu xanh nổi lực tựa như là dao long đồng giảng quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên liên tục không ngừng trọng quyền ném ra Ôn tử phàm nắm đấm không có bất kỳ cái gì ký xào, càng không nửa phần thanh thế Nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là mười phần nhanh. Thời khắc này ôn tử phàm nghiễm nhiên là trở thành một cái cần cù chăm chỉ lão nông. Ngày qua ngày năm qua năm dựa vào lão kỹ năng, yên lặng người thu hoạch lấy ruộng lúa mạch. La Hùng tại mấy hơi bên trong xúc dưỡng đáng sợ đau thế thế mà bị ôn tử phàm giản dị tự nhiên nhưng lại là nhanh đến cực hạn nắm đấm hóa giải. Tích xúc đau thế tựa như là không chung lâu các đồng dạng âm vang sụp đổ. Ôn tử phàm nắm đấm nện ở trọng đao phía trên. Trọng đao lập tức run lên. La Hùng hổ khẩu lập tức vỡ nát, rốt cuộc là không cách nào nắm chặt trọng đao Ôn tử phàm vừa sải bước ra, nắm đấm tiếp tục ném ra. lần này ôn tử phàm không còn có cho hắn mảy may cơ hội thở dốc trong nháy mắt la hùng tiếp nhận gần như trăm quyền thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất la hùng phun ra một ngụm máu tươi khí tức trở nên hết sức yếu ớt ta nói lúc trước ta không có giết chết ngươi như vậy ta liền lại giết chết ngươi một lần ôn tử phàm ngôn ngữ mười phần băng lãnh sau một khắc Trùng điệp một quyền ném ra, la hùng khí cơ đoạn tuyệt. Theo nhiều người cao thủ tiếp viện, thần miếu tính toán sát cuộc trở nên khó bề phân biệt. Trước đó còn trong thần sắc vô cùng bình tĩnh thánh tử thần sắc trở nên hết sức khó coi, ánh mắt nhìn. Chăm chú lên kim xuyên. Độc cô thần chờ một đám cao thủ. Răng khẩn yếu. Hắn chưa hề nghĩ đến nguyên bản trở thành cá trong chậu giang hồ các đại môn phái thế mà còn có như thế chuẩn bị ở sau. Lương Thanh Đế cùng thợ rèn tựa lưng vào nhau đứng vững. Hai người trong thần sắc đều là mười phần bình tĩnh. Khổ chiến đến bây giờ. Bọn hắn vô luận là tinh lực vẫn là nội lực đều là lập tức sẽ đạt tới cực hạn. Mượn cách này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Hai người đều là bình phục hô hấp của mình. Ánh mắt đảo qua mũi kiếm càng thêm sắc bén rộng kiếm. Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói. Thợ rèn. nhìn đến chúng ta liền là mồi câu a thờ xèn chậm rãi nói không thấy tôm là không thả kép nếu là không có ngươi ta dạng này lão ra hỏa tại như thế nào lại dẫn xuất thần miếu cao thủ lương thanh đế nói khẽ ta cảm thấy mấy đạo quen thuộc khí cơ thờ rèn nói chúng ta đều tới bọn hắn như thế nào lại không tới lương thanh đế gật gật đầu nói khá <cười> kha cũng thế Thở rèn muốn ngôn ngữ. Bất thình lình một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng hắn. Thân thể khẽ động. thở rèn nghiêng người tránh thoát. Tấn mãnh một quyền ném ra. trùng điệp một quyền lộ tại lời kiếm trung ương. Lời kiếm lập tức ốn lượn Thợ rèn bước nhanh gặp phải, hai tay lấy thế xét đánh lôi đình đánh ra. Tên này thần miếu kiếm khách còn chưa kịp phản ứng chính là bị vỗ ra ốc. thở xèn quay người nhìn về phía Lương Thanh Đế, trầm giọng nói: bạn cũ gặp lại, hôm nay chúng ta thế nhưng là không thể yếu khí thế à? yên tâm đi tới. Lương Thanh Đế cười nói: Tàng Kiếm cùng Mạnh Trường Hảo hai người cùng nhau mà tới. Quanh thân lưu chuyển lên kiếm khí bén nhọn. Tàng Kiếm từ tiến vào đạo Đức Tông Sơn môn thời điểm, chính là chém giết tám vị thần miếu cao thủ. Đều là một kiếm mưu sát Trong đó còn có một vị tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ Thân thể đứng vững tàng kiếm ánh mắt có chút ngưng tụ Lương thanh đế cùng thợ rèn thế mà thật tới Tàng kiếm cười nói Mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh mà nói Giang hồ đại nghĩa không thể đổ cho người khác Tàng kiếm gật gật đầu nói đây là tự nhiên Nhìn thấy kiếm công, Thái thượng thanh cung các cao thủ đến đây Thiên thánh đại chân nhân thần sắc hơi đổi. Chợt lộ ra một tia cười lạnh. Lần này bố cục nếu là thành công, đây không thể nghi ngờ là thiên đại công lao. Thiên thánh đại chân nhân từng tại trong thần miếu phạm qua sai lầm lớn. Vì vậy hắn mới có thể bị đày đi phiến đại lục này đến mưu đồ hết thảy. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Vì cái gì chính là vứt một phần thiên đại công lao. Từ đó có thể quang minh chính đại trở về trong thần miếu. Thánh tử chính là thần miếu tương lai người thừa kế. Thế nhưng lại theo lấy thần miếu uy cụ, bây giờ thánh tử chưa hẳn nhất định có thể kế thừa thần miếu đại quyền. Trong thần miếu đều là lấy thực lực cống hiến đến quyết định địa vị. Nếu là những người khác có càng lớn thực lực càng lớn công lao, chưa hẳn không có thể thay thế thánh tử vị trí. Vì vậy, bây giờ thánh tử mới có thể lo lắng như thế tước chiếm cưu tổ. Từ thiên thánh đại chân nhân trong tay cướp đoạt cái này một phần thiên đại công lao. Nếu là thành công chỉ sợ ngày sau hắn tại trong thần miếu địa vị sẽ là không người nào có thể dung chuyển. Hiện tại nguyên bản tồn tại biến số càng lớn. Thiên thánh đại chân nhân trong lòng không khỏi sinh ra một tia khoái cảm. Nếu là thánh tử vì đó mới nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây chính là hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy. Cái này nói không chính xác vẫn là hắn cơ hội. thân thể đột nhiên mà động thiên thánh đại chân nhân xuất hiện lý kỳ phong trước mặt lui ra đi thiên thánh đại chân nhân âm thanh lạnh lùng nói ba tên liên thủ đối phó lý kỳ phong thần miếu cao thủ lập tức thối lui lý kỳ phong vừa cười vừa nói làm sao không chịu nổi tính tình thiên thánh đại chân nhân chậm rãi nói ngươi làm việc thật sự chính là để người ra ngoài ý định a lý kỳ phong đuôi lông mày hơi nhíu. Lên tiếng nói. Các ngươi khổ tâm tính toán. Ta há có thể là để các ngươi toại nguyện. Đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Thiên Thánh Đại chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là nói cho ta ngươi còn có càng lớn chuẩn bị ở sau sao Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Thiên Thánh Đại chân Nhân nói khẽ. Ngươi nhưng là muốn biết đối thủ của ngươi là ai chăng Lý Kỳ Phong nói. Ta hiện tại chỉ muốn giải quyết phiền toái trước mắt. Về phần cách khác. Ta lười đi để ý tới. Tương lai có bao nhiêu phiền phức ta giải quyết nhiều ít phiền phức liền tốt. Thiên thánh đại chân nhân cười nói. Cái này trước mắt khó khăn chỉ sợ ngươi sẽ rất khó giải quyết a. Lý Kỳ Phong nói. Luôn luôn có thể giải quyết không phải thiên thánh đại chân nhân nói có lẽ đi. Lý Kỳ Phong nói. Ta nghĩ ngươi cũng không phải đến cùng ta nói chuyện phiếm a thiên thánh điểm điểm. Nói, đây là tự nhiên. Lý Kỳ Phong nói, nói thẳng là được. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc chân thành nói, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác. Lý Kỳ Phong nói. Lý do đâu thiên thánh đại chân nhân trầm tư một chút. Trầm rãi nói, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Mượn đao giết người Lý Kỳ Phong trầm rãi nói, Thiên Hạ Kiếm Tông 124 chương 2448 ta đến giết ngươi nghe vậy. Thiên Thánh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Lý Kỳ Phong nói, là ai Thiên Thánh nói, thần miếu thánh tử. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi đồng một chút. Nhẹ nói, ngươi tại sao phải làm như vậy Thiên Thánh trong thần sắc hiện ra một vòng mánh liệt sát ý. Chầm rãi nói, là ta khổ tâm mưu đồ đây hết thảy thánh tử muốn cướp đoạt thuộc về chúng ta hết thảy cái này là không thể nào lý kỳ phong cười nói sự tình chỉ sợ là không có ngươi đơn giản như vậy ngươi là tại mưu đồ càng lớn chỗ tốt thiên thánh chậm rãi nói đây là tự nhiên lý kỳ phong nói vậy ta có thể được cái gì chỗ tốt thiên thánh nói khẽ ngươi muốn cái gì lý kỳ phong nói ta cần biết ngươi mở ra thẻ đánh bạc có thể hay không để cho ta tâm động bảo hổ lột ra bản này liền là tồn tại rất nhiều nguy hiểm thiên thánh trầm tư một chút trầm rãi nói ta có thể cho ngươi một phần xếp vào tại kiếm tung mật thám danh sách đồng thời hiệp trở ngươi chém giết thần miếu cao thủ lý kỳ phong nhìn chăm chú lên thiên thánh đại chân nhân lắc đầu nói Cái này thẻ đánh bạc cũng không phải khiến cực kỳ tâm động. Thiên Thánh nói. Ngươi muốn cái gì Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ta muốn hai phần danh sách. Đồng thời còn cần ba viên đầu. Thiên Thánh trầm mặt một chút, nói có thể. Thân hình khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại trên đại điện. Sắc mặt âm trầm thánh tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong gật gật đầu Vừa cười vừa nói Thật là Không nghĩ tới Nơi này lại là cất giấu một con cá lớn Thánh tử những mày trầm giọng nói Ngươi là như thế nào phải chăng biết ra ta thân phận Không đúng là có người bán ta Lý Kỳ Phong nói Đây hết thảy đều không trọng yếu Thân thể nhân lại lông mày giãn ra Vừa cười vừa nói Đích thật là như thế Ngươi muốn giết chết ta Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Nói đúng. Thánh tử lạnh giọng nói. Muốn giết ta chỉ sợ ngươi còn không có thực lực như vậy. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói như thế liền để cho ta tới thử thử một lần. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Thân thể vọt lên. Tựa như là đất bằng lên thanh hồng. Một quyền đánh tới hướng thánh tử. Thánh tử thân thể đứng ở tại chỗ bất động, sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt có chút nheo lại, hóa thành một đầu khe hẹp, đã có quan sát ý khiên thường, lại là ẩm chứa lôi đình chi nộ. Trong thần miếu cao thủ nhiều như mây, thánh tử địa vị một mực không nhúc nhích tí nào, còn để những cao thủ kia một mực không dám phạm thượng, ở trong đó tự nhiên là có được chính hắn thực lực. giờ phút này đối mặt với lý kỳ phong nắm đấm, thánh tử thân thể khẽ run lên, năm ngón tay có chút co lại, trong chốc lát hai đầu trên cánh tay, màu bạc trắng lôi đình quấn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên, uy thế lăng lệ, mười phần rủi quyệt, nắm đấm thẳng đến mặt, thánh tử hai tay giao nhau đón đỡ trước người, tại lý kỳ phong nắm đấm chứng thực trong nháy mắt. Trên hai tay lôi đình hóa thành giữ tợn độc xà. Chui vào Lý Kỳ Phong hai tay bên trong. Đổi lại là trong ngày thường. Cái này lôi đình có lẽ sẽ cho Lý Kỳ Phong tạo thành một ít phiền phức. Thế nhưng là bây giờ hắn ngũ lôi lòng bàn tay huyết viên mãn. rót vào hai tay bên trong lôi đình toàn bộ bị hắn luyện hóa. Hảo đáng kiếm khí tại Lý Kỳ Phong trong tay hội tụ. Một thanh cử kiếm thình lình xuất hiện. từ kiếm khẽ động, một cái đơn giản chiêu thức thẳng đến thánh tử mặt. Thánh tử thần sắc băng lãnh, một chỉ điểm ra, cự kiếm lập tức hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong thần sắc cười một tiếng. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Thánh tử đầu nghiêng, mặc dù gần trong gang tấp mặc dù đạo kiếm khí kia uy thế đồng đẳng với sàng nỏ trăm trưởng bên trong bắn ra. nhưng vẫn là bị hắn nhẹ nhõm tránh đi chỉ có thái dương chỗ bị lăng lệ kiếm uy cắt đứt mấy sợi sợi tóc chầm rãi bay xuống tại đoạt lấy ra cái này một đạo kiếm khí trong nháy mắt thánh tử tay trái đột nhiên mà động nhanh như thiểm điện trực tiếp là lấy xếp đánh thời điểm chụp vào lý kỳ phong lồng ngực một chiêu này mười phần ruộng gì mà cấp túc đã từng thánh tử trong rừng rậm một thân một mình tu luyện ba năm Vì thu hoạch đồ ăn Hắn chỉ có thể xuống sông bắt cá Vì vậy luyện thành chiêu này bắt công Tốc độ cực nhanh không nói Góc độ vẫn là 10 phần ruột dị năm ngón tay rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào Thế nhưng là kia trong ngón tay tích chứa lăng lệ ám kình lại là rót vào trong người hắn Tựa hồ muốn tựa hồ muốn phá hủy kinh mạch của hắn Trong thân thể khí huyết cũng là tùy theo sôi trào lên. Trong chốc lát. Năm ngón tay siết chặt. Rắn chắc nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong lập tức lại gặp tròn kích. Hảo đáng khí cơ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong quanh thân bột phát ra nổi liếm kim quang. Lưu ly kim cương thể thôi động. Không biết tự lượng sức mình. Thánh tử nắm đấm đột nhiên lại cử động ý đồ lại đến một quyền. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. thật sự chính là không dứt. Kỳ phong thân thể mau lui, tan mất một quyền này bên trong uy lực kinh khủng. Sau đó hai chân trèo lên đất, trong nháy mắt đại điện đỉnh lập tức sụp đổ. Cương mãnh nắm đấm lập tức ném ra. Ra quyền tức là xuất kiếm. Thánh tử thần sắc hơi đổi, dưới chân khẽ động cương mãnh nắm đấm ném ra. Đối chọi gay gắt nắm đấm đụng vào nhau. Hai người thân thể lại riêng phần mình tách ra. Hai người xa xa đứng đối mặt nhau. Thánh tử trong thần sắc lộ ra ý cười, chậm rãi nói, lý kỳ phong quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Sau một khắc, thánh tử hai tay nắm chắc quyền nhô ra, một cây từ hùng hậu thực lực ngưng tụ trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương đột nhiên mà động. Thánh tử trường thương trong tay hướng phía trước chống đỡ ra. Một thương này nhìn như hời hợt. Đơn giản vô cùng. Tuyệt không thường nhân trong tưởng tượng loại kia khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc. Chỉ là cán thương phía trên lưu chuyển lên ngân sắc lôi đình khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, né nhanh qua cách này đơn giản một thương. Thánh tử khói miệng khẽ động. Lộ ra một bộ âm mưu được như ý ý cười. Thủ đoạn nhẹ sung. Nguyên bản thẳng băng thân súng lập tức ốn lượng như cung. Đạn hướng từ Lý Kỳ Phong lồng ngực. thân sắc biến đổi. Lý Kỳ Phong tay phải một quyền ném ra, thế nhưng là nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt. Kia cán bình thản không có gì lạ, trường thương trong phút chốc bộc phát ra tựa như một đạo thiên lôi rơi vào nhân gian vỡ nát kinh đạo. Uy lực to lớn khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể run lên, như gặp phải trọng trùy. khiến cho lấy thân thể của hắn không khỏi hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thiên thánh sẽ cùng hắn làm khoản giao dịch này. cách này thánh tử quả nhiên là có chút năng lực, thân thể đứng vững. lý kỳ phong mở rộng một chút vòng eo quanh thân bàng bạc kiếm khí lưu chuyển. trong chốc lát, tám chuôi cự kiếm vần quanh tại bên cạnh hắn. cự kiếm uy thế hảo đẳng, có qua có lại được chứ lý kỳ phong nói khẽ. sau một khắc, cự kiếm đột nhiên mà động. uy thế hảo đẳng Theo thứ tự mà động Mang theo bọc lấy bàng bạc kiếm khí chém giết thánh tử Thánh tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười Trường thương liên tục điểm ra Trong chốc lát Trường thương đâm ra hơn 60 lần Thánh tử rời khỏi hơn 10 trường bên ngoài Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2449 Có kiếm kiến càng rời khỏi hơn 10 trượng chi bên ngoài Thánh tử hai tay không ngừng run rẩy lật Trường thương trong tay cũng là giống như gặp được liệt nhật tuyết trắng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc trở nên ngưng trọng. Thánh tử án mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, dùng kiếm sao sau một khắc. Thánh tử thân thể xông ra thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Qua trong giây lát. Thánh tử cùng Lý Kỳ Phong bất quá là chi chỉ vài thước khoảng cách. Mãng long quyền. Trong chốc lát. một đầu trắng kiện như miệng giếng lớn nhỏ thủy long điên cuồng xô ra sông về phía lý kỳ phong sát quy mười phần lý kỳ phong đuôi lông mày một đầu quyền pháp này bên trong còn có chút môn đạo thân thể đứng thẳng bất động lý kỳ phong tái xuất một quyền cùng lúc đó cường đại nội lực càn quét mà ra lý kỳ phong bốn phương tám hướng tịch hiện ra từng viên từng viên to lớn âm dương bàn Âm dương bàn bên trong tản mát ra hung lệ chi uy đen trắng song ngư không ngừng vấy vùng trong đó. Theo nắm đấm ném ra. Âm dương bàn bên trong đen trắng song ngư cũng là đằng không mà lên. bắc minh có cá, lấy rồng làm thức ăn. To lớn côn bằng lấy sơn nhạc khuyên đảo chi thế trấn sát hướng thánh tử. Thánh tử thân thể lập tức bị đụng bay đối mặt với bàng bạc uy thế thân thể của hắn lộ ra 10 phần nhỏ bé. gầm lên giận dữ phát ra. Thánh tử giơ thẳng lên trời thép dài. Hảo đáng khí cơ phóng lên tận trời, tay phải nhô ra. Một đạo lưu quang từ quang minh điện bên trong lên thoáng qua ở giữa đi vào thánh tử trong tay. Kia là một thanh kiếm, một thanh đầy đủ sắc bén kiếm. Trong giang hồ truyền ra ngươi lý kỳ phong chính là cao thủ sử dụng kiếm. Hôm nay ta chính là dùng kiếm trong tay của ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là kiếm pháp? Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngôn ngữ rơi xuống kiếm trong tay đột nhiên mà động. Trong một chớp mắt kiếm khí đầy trời. Thánh tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong tay lời kiếm khẽ động, muôn hình vạn trạng, khí thế bàng bạc tựa như là húc nhật đông thăng thế không thể đỡ. Lý Kỳ Phong đã nhận ra cường đại kiếm ý. Kiếm ý này mặc dù đầy đủ mạnh thế nhưng là còn còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc, càng cường đại hơn kiếm ý càng quét mà ra, giữa thiên địa nhiệt độ lập tức kịch liệt hạ xuống. Người có khúc nhật đông thăng, ta có trời đông giá xét tuyết bay. Lợi kiếm trong tay lại cử động trong nháy mắt án sát ra trên trăm kiếm. Chờ hắn sử xuất thứ một trăm linh một kiếm thời điểm. Tích xúc thật lâu kiếm uy lập tức lấy tuyết lở chi thế tiết ra sông về phía Lý Kỳ Phong. Đuôi lông mày có chút kích động. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Cái này thánh tử kiếm ý cường đại đích thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn Nếu là đổi lại những người khác vẻn vẹn cái này cường đại kiếm ý chỉ sợ sẽ là đem nó ép tới không cách nào lại chiến Bất quá Hắn gặp Lý Kỳ Phong Phóng nhãn bây giờ giang hồ Thiên hạ bên trong Lý Kỳ Phong kiếm ý mạnh cho dù là nho thánh khổng trường thu chỉ sợ cũng là không cách nào so sánh đối mặt với thánh tử cách này tựa như là giống như núi cao gánh nặng kiếm ý lý kỳ phong hay chỉ làm kiếm ám sát mà ra lấy huyết nhục chi khô đối kháng tuyệt lợi khí đây chính là mười phần ngu xuẩn hành vi nhất là cùng thánh tử trong tay chuôi này được xưng là kiến càng lợi kiếm kiến càng lay tây không biết lượng sức lúc trước thánh tử tiến vào thần miếu thời điểm bừa bãi vô danh Vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều là không đáng giá nhắc tới. Bất quá trong lòng có dấu vạn trưởng khe ránh giá tâm thánh tử tại thần miếu trong mắt của rất nhiều người đều chẳng qua là kiến càng đồng dạng tồn tại. Sống hay chết đều không có người sẽ để ý. Thế nhưng là, thánh tử tại ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong chính là quật khởi. Trở thành trong thần miếu số một thiên kiêu, Trở thành miếu chủ thân truyền đệ tử. Về sau hắn kiếm pháp đại thành. Liền để cho mệnh lệnh trong thần miếu chú kiếm sư rèn đúc chuôi kiếm này. Tên là kiếm càng. Dùng cách này tới nhắc nhở chính hắn. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2450 mưa thu bên trong giết người thánh tử trong tay chuôi kiếm này thế nhưng là hội tụ thần miếu 18 vì cao siêu chú kiếm sư tâm huyết. Tại kiếm thành thời điểm. Sử dụng sử nữ chi huyết rèn luyện. Trong thân kiếm có một đạo tư máu. Vĩnh viễn đỏ tươi. Phản phất là lưu động máu tươi bình thường. Sát khí giữ tợn đáng sợ. Nó ý chí không ghiên định người. Gặp được này kiếm tâm thần khó thủ. Không chiến từ bại. Đáng sợ hơn kiếm này chém sắt như chém bùn. Hắn trình độ sắc bén cơ hồ không người có thể so. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong lấy huyết nhục chi khu đối kháng tuyệt thế lời khí, cách này chỉ sợ là tuyệt đối lựa chọn ngu xuẩn. Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng. Tại cách này hắn nhìn đến cũng là mười phần ngu xuẩn hành vi. Trong tay kiến càng đột nhiên run lên. uy thế càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Hai chỉ phía trên hảo đáng kiếm khí phun trào. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đón lấy kiến càng. Một nháy mắt Mảnh khảnh ngón tay cùng gặp nhau Tựa như là hai đầu hoàn toàn khác biệt Đại giang đụng vào nhau tói lên vô số bọt nước Nhìn như suy nhược hai cây tản mát ra quang mang trong suốt Từ trước đến nay chém sắt như chém bùn kiến Càng giờ phút này thế mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Mũi kiếm nhất truyền Quét ngang mà ra Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, bấm tay bắn ra. Đột nhiên trong lúc đó, thanh âm vang lớn tựa như trên trời thanh lôi rơi xuống trần gian. Thánh tử thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Thân thể liên tục rời khỏi hơn mười trưởng bên ngoài. Lý Kỳ Phong thân hình lại cử động từng đạo không kịp tiêu tán tàn ảnh tại giữa không trung vạch ra một đạo tươi sáng vết tích. Thánh tử cưỡng ép ổn định thân thể của mình còn đến không kịp điều chỉnh khí cơ, Lý Kỳ Phong nắm đấm chính là đã tới. Kiến càng hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào kiến càng phía trên. Thánh tử thân thể không thể không lại lui. Lý Kỳ Phong thân hình khẽ động tiếp tục ra quyền, rất có mấy phần không đạt mục đích thể không bỏ qua ý tứ. Phía đông có mưa phía tây tỉnh. Một cơn mưa thu không có dấu hiệu nào hạ xuống. mưa thu liên miên không có trong ngày mùa hè như vậy cuồng bão, cũng không mùa xuân như vậy ôn nhu chợt ấm còn lạnh nhất là gãy sát người thiên thỉnh đế đô bên ngoài tám mươi dặm trên quan đảo mưa rầm liên miên sương mù mông lung trên quan đảo tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm mà tới bốn tên nam tử mặc áo đen không ngừng thúc sụt quật lấy dưới hông chiến mã Có lẽ là dưới Hung tuấn mã tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Từ xa nhìn lại. Giống như là trước sau bốn đạo kề sát đại địa bắn ra. Phá mưa mà đến mũi tên. Bạch phương một ngựa lập tức. Dưới Hung tuấn mã bày biện ra tinh hồng chi sắc Hình thể to lớn. Cường tráng tinh bưu. Bộ pháp đạp đất như sấm nổ rung động. Âm âm đập xuống đất như trống to nhịp trống cực kỳ nhanh chóng gõ. Nếu là có trong quân hảo thủ đến đây Tất nhiên là có thể biết ra Cái này con tuấn mã thế nhưng là thiên thỉnh trong quân chuyên môn dùng để chế tạo trọng giáp kỷ binh nhất đằng chiến mã Thậm chí còn càng thêm ưu tú Lúc trước thái tổ hoàng đế lý cơ vì đối phó thảo nguyên kỷ binh Chuyên môn hạ lệnh tại cả nước cảnh giới thành lập chuồng ngựa Bồi dưỡng ưu lương chiến mã Trong đó lấy hoa loa kèn nông trường nổi danh nhất Bồi dưỡng ra tới chiến mã không chút nào bại bởi thảo nguyên ngựa tốt. Vì thế lý cơ nghiêm ngặt hạ lệnh. Hoa loa gèn trùng ngựa bên trong tuấn mã đều là quân mã. Không thể mua bán. Như thế, hoa loa gèn trùng ngựa bên trong tuấn mã có thể nói là thiên kim khó cầu. Giờ phút này, Bạch Phương dưới hôm cái này con tuấn mã chính là xuất từ hoa loa gèn. Trùng ngựa cái này con tuấn mã còn có một cái vang rồi danh tử, đó chính là mã vương. Cách khác ba con Tuấn Mã cũng là nhất đẳng ngựa tốt. Thế nhưng là so với Bạch Phương dưới hôm cách này con Tuấn Mã lại thì kém rất nhiều. Trên lưng ngựa cũng là nhất đẳng trong quân cao thủ. Đều là thân kinh bách chiến. Toàn thân trên dưới tản mát ra sâm nhiên hàn ý. Áp liệt như vậy thời tiết. Nếu là không có cấp tốc sự tình. Bạch Phương vị này trong quân để nhất nhân. Thiên thịnh hiển hách công thần. Cũng sẽ không đổi mưa tiến lên Bất thình lình Bạch Phương bắt đầu nắm chặt dây cương Có lẽ là quá mức vội vàng Dưới hung chiến mã phát ra một tiếng tây minh Dưới hông dơ thẳng lên trời mà lên Gặp đây Còn lại ba người cũng là nhau nhau dìm chặt dưới hung chiến mã Cái gì người một đạo gầm thép âm thanh truyền ra Phát ra tiếng chính là một thon gầy nam nhân Sợi tóc tàn mát Đắp lên trên mặt hướng về sau lao đi Sau lưng của hắn một thanh lỗ hồng đao gãy Chuôi đao buộc lấy xích sắt dây kéo Cuối cùng bị hắn gắt gao nắm lấy Tại liên miên mưa rầm bên trong Một thân ảnh đứng vững Sắc mặt lạnh lùng nhắm hai mắt Không có bung rù Đem dù nhọn nhẹ nhàng xử trên mặt đất Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi Đứng ở nói chính giữa Người này rõ ràng là chờ lấy người bên cạnh không có người, sau lưng cũng không có người Hắn lẻ loi một mình toàn thân trên dưới lại là tản mát ra xâm nhiên hàn ý Hàn ý so cái này mưa thu càng lạnh Hắn không có bất kỳ cái gì binh khí, chỉ có một cây dù lại là cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm Hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy bảo khởi giết chết bất luận kẻ nào Bạch Đại Thống xoái vì sao vội vã như thế a, băng lãnh thanh âm truyền ra. Bạch Phương lông mày không khỏi nhăn lại, chợt giãn ra, trầm rãi nói, các ngươi thật sự chính là vô khổng bất nhập a. Ngươi phải chết, như thế phế một ít công phu cũng là đáng. Nam tử nói khẽ. Bạch Phương gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mờ tối bầu trời. Tướng quân, ngươi đi trước. Một thanh âm vang lên. nhỏ xíu xiềng xích luôn chuyển thanh âm vang lên kia thon gầy nam tự động xiết chặt trong tay hắc thiết xiềng xích cái chốt thắt ở một phía khác chuôi đao tính cả thân đao bắt đầu không ngừng rung động mưa to tiếng vó ngựa ầm bên trong sau lưng hai vị đồng bào mặt không thay đổi đồng thời nắm đao cúi đầu xuống nhìn như như có điều suy nghĩ kỳ thực chuẩn bị tiếp xuống hết sức căng thẳng chém rét Trường đao cắt phá màn mưa, chém tới kia cản đường người. Tối đồng thủ trước thon gầy nam tử thân thể xông ra, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến trường đao bên trong. Hắn gắng đạt tới uy lực lớn nhất, trong phòng ngự lại là sơ hở trăm chỗ. Cái này hoàn toàn là liều mạng chi pháp. Hắn có thể chết, Bạch Phương lại là không thể ra nửa phần ngoài ý muốn. Hắn chết bất quá là nhiều một khối mổ bia mà thôi. Bạch Phương chết chỉ sợ thiên thỉnh nửa bầu trời liền sập. Muốn chết. Kia đứng thẳng thanh âm phun ra cứng rắn hai chữ. Vặn lên kia một thanh duy nhất dù thân thể đột nhiên mà động. Sách dù như sách kiếm kéo dù như kéo đao. Chuôi này dù cắn dài chỗ. Vang lên thay đổi rất nhỏ tiếng vang thon gầy nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Trọng đao chém vào mà xuống. Một nháy mắt. người kia tay trái thủ đoạn trượt xuống dưới lòng bàn tay ngăn chặn chuôi kiếm răng rắc một tiếng nan dù bên cạnh chuyển rét lạnh mũi kiếm phản chiếu ra một vòng mưa áng sáng một bước cuối cùng về sau có một thân ảnh nhảy lên thật cao hai tay cầm dù giống như trường côn ngang nhiên quét ngang sau một khắc thon gầy nam tử trọng đao bị đánh bay hướng về sau bay ngược mà đi Dù bên trong uy thế không giảm mảy may. Ngang ngược mà không giảng đạo lý ném ra. Thon gầy nam tử lập tức tại cách này âm lãnh mưa thu bên trong trượt ngã ra. Lồng ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy. Miệng lớn máu tươi phun ra. Ngất đi. Trong tay dù có chút lắc một cái, một thanh kiếm sắc thình lình xuất hiện. Nhìn như đơn giản phổ thông, dùng để che mưa dù che mưa bên trong lại là cất giấu một thanh kiếm. Một thanh giết người kiếm. giết giết còn sót lại hai tên trong quân hảo thủ tựa hồ là tâm hữu linh tây bình thường. Lời đao ra khỏi vỏ. Thôi đồng dưới hung chiến mã bắt đầu công dích. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2451 thành công chém giết liên miên mưa phùn tựa hồ cũng bị cái này đầy trời sát khí rung động. Lập tức biến thành mưa to. Trong thiên địa, sương mù tràn ngập che chắn ánh mắt. Hai đảo kiếm khí bén nhọn xé sách màn mưa trực tiếp đem đầy trời giọt mưa rào sát trở thành đầy trời nước mảnh. Cách này hai tên thân kinh bách chiến trong quân hảo thủ thậm chí là suốt liên tục đao thời cơ đều không có chính là vô tình chém giết. Thân thể khẽ động. Kia một đảo thân hình còn giống như ổ linh. Lại hình như là một thanh nhanh đến cực hạn kiếm. Trực tiếp là phá vỡ đầy trời mưa thu. Thoáng qua ở giữa đi vào bạch phương trước người. Một kiếm vung ra. Cái này thớt tại hoa loa kèn chuồng ngựa bên trong hưởng dự đát lâu bị trở thành mã vương ngựa tốt trực tiếp bị chém xuống đầu. Huyết vũ phun tung tói mà ra. Cùng đầy trời mưa thu giao nhau cùng một chỗ. Nồng đậm huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Bạch phương thân thể hướng phía trước ngã quỷ, liên tục lăn lộn mấy lần mới là ổn định thân hình. Bạch Phương, ngươi cảm thấy có thể đào tẩu sao băng lãnh thanh âm truyền vào Bạch Phương trong tay. Bạch Phương giờ phút này lộ ra mười phần chật vật. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mười phần bình tĩnh. Giống như nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Các ngươi thật nhọc lòng a. Bạch Phương chậm rãi nói. Chỉ cần có thể giết chết ngươi. Chết nhiều người hơn nữa cũng là mười phần đáng giá. Đầu của ngươi giá trị tuyệt đối mười vạn đại quân. Người tới ngữ khí lạnh như băng nói, hai mắt nheo lại, sát ý kinh người. Nam sở cùng thiên thịnh ở giữa thế tất sẽ tái khởi chiến hỏa. Từ xưa đến nay, một núi không thể chứa hai hổ. Nam sở cùng thiên thịnh chỉ có thể tồn tại một cái. Như ảnh hưởng này chiến tranh thắng bại hết thầy nhân tố chính là hết sức trọng yếu. Bạch phương, vị này thiên thịnh thống xoáy. Dũng binh như yêu bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm như thế liền là trở thành mười phần trọng yếu một cách nhân tố như vậy trải qua bạch phương thế tất yếu trở thành nam sở cách đinh trong mắt cách gai trong thịt muốn diệt trừ cho thống khoái người trước mắt phụ trách chặn giết người chính là nam sở xếp vào tại thiên thình gián điệp đứng đầu trình lực lần này vì chặn giết mưu đồ bí mật về đế đô bạch phương Trình lực phu vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Bắt đầu dùng hắn 20 năm qua tại thiên thịnh nằm vùng to to nhỏ nhỏ gián điệp 103 người. Như thế mới có hiện tại thời cơ. Hiện tại. Bạch Phương ngay tại trước mắt của hắn. Kiếm trong tay hắn chỉ cần khẽ động liền là có thể chém giết Bạch Phương. Chặt xuống đầu của hắn. Lần này thời cơ thế nhưng là kia 103 tên gián điệp dùng sinh mệnh cho hắn đổi lấy. Khiến cho bọn hắn hung hãn không sợ chết hao hết Bạch Phương trong bóng tối phụ trách bảo hộ cao thủ. Cũng làm đến bọn hắn liều chết chém giết mới khiến cho kế hoạch của hắn có thể hoàn mỹ thực hiện. Ta sẽ không một kiếm giết chết ngươi. Trình lực phu âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Phương nói cái này là quyền tự do của ngươi. Trình lực phu âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ ba kiếm giết chết ngươi. Bạch Phương bình tĩnh nói cái này là quyền tự do của ngươi. Trình lực phu điểm điểm run cổ tay chuyển một cái, vừa xài bước ra, lời kiếm ám sát hướng Bạch Phương lồng ngực. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tránh né hoặc là ý xuất thủ. Trình lực phu thực lực quá mạnh, hắn làm tất cả đều là vô ích. Bất thình lình, một đảo hàn quang hiện hiện. Một thanh sắc bén kiếm từ khía cảnh ám sát hướng trình lực phu, khiến cho hắn không thể không từ bỏ. Một đạo lớn hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Bạch phương bên người. Trần cùng tới. Vừa rồi một kiếm kia chính là xuất từ tay hắn. Thời khắc này Trần cùng hoàn toàn không có trong ngày thường phong độ. Một thân đại hồng bào bị nước mưa ướt đấm. Dán chặt lấy thân thể của hắn. trong ngày thường trải cẩn thận tỉ mỉ tóc giờ phút này trở nên mười phần lộn xộn. trên trán loạn phát sán cái trán. nước mưa không ngừng thuận lọn tóc chảy xuống. lần này, vì hộ đến bạc phương an toàn, hắn ra roi thúc ngựa một khắc không ngừng đi đường 800 trăm dặm. may mà hắn kịp thời chạy tới. trình lực phu thần sắc kinh biến. hắn tại thiên thịnh bên trong ẩm núp chi trung nhỉ hơn mười năm. Đối với Trần Cùng uy danh hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Có thể nói là như sấm bên tai. Trong những năm này, Trần Cùng trên tay dính đầy nam sở gián điệp máu tươi. Thế nhưng là trình lực phu chưa hề cùng Trần Cùng chính diện giao phong. Thậm chí là tận lực né tránh. Không còn cách khác Trần Cùng nắm trong tay thiên thịnh là hắc án nhất mà cường đại thế lực một trong án vệ phủ. hắn căn bản không có năng lực cùng trần cùng chính diện giao phong. giờ phút này trần cùng liền đứng thẳng ở trước mặt của hắn, trình lực phu trong lòng sinh ra mãnh liệt sát ý. lúc trước hắn phụng mệnh đến đây thiên thình ẩm núp thời điểm hắn đã là đem sinh tử ném sau ấp. trong những năm này, hắn một mực tại bố cục, mưu đồ, vì cái gì chính là tại thời khắc mấu chốt nhất cho thiên thình một kích chí mạng. dù là, hắn chết. Trình lực phu, đế đô bảo các lâu trưởng quỹ, hôm nay rốt cuộc lộ ra cách đuôi hồ ly. Trần cùng ngữ khí bình tĩnh nói. Trình lực phu thần sắc trở nên mười phần âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía trần cùng. Lạnh giọng nói. Ngươi đã sớm là phát hiện ta thân phận trần cùng thần sắc bình tĩnh mà nói. Đây là tự nhiên. Ngươi trong điện tiểu nhị chính là ta an bài đi vào. Hắn phát hiện thân phận của ngươi. Còn được biết đến ngươi hết thầy bố cục. Trình lực phu âm thanh lạnh lùng nói, Thì tính sao trần cùng chậm rãi nói, Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Sau một khắc, Trần cùng thân thể đột nhiên mà động trường kiếm trong tay khẽ động, Đâm giết hướng trình lực phu. Trình lực phu nắm chặt kiếm trong tay, Phát ra hét dài một tiếng, Ngang nhiên nghênh tiếp. Thánh tử thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất. Một nửa thân thể trực tiếp nện nhập trong lòng đất, đá xanh vỡ nát vẩy ra hướng tứ phương kỳ phong lăng không mà xuống lồng ngực phía trên mấy vết thương mười phần bắt mắt máu tươi đắt là nhuộm đỏ quần áo của hắn trong thần sắc có một phần khó mà che giấu tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi thánh tử không biết lồng ngực xương sườn đứt gãy mấy cây to lớn đau đớn càn quét toàn thân Không ngừng kích thích thần kinh của hắn cũng khiến cho hắn giờ phút này cảm giác được vô cùng khuất nhục. Thân thể vọt lên thánh tử chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong. Nhận lấy cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống thánh tử thân thể đột nhiên mà động, liều lính trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đối mặt với ám sát mà kiến càng, hai chỉ nhô ra. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hiến càng kiếm giờ phút này thế mà không nhúc nhích tí nào bị Lý Kỳ Phong kiềm chế tại hai chỉ ở giữa. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, hai chỉ phía trên đột nhiên ở giữa bộc phát ra uy thế cường đại. Đoạt kiếm. Thánh tử trong tay hiến càng lại là đến Lý Kỳ Phong trong tay. Kiếm thật sự là một thanh hào kiếm đáng tiếc ngươi không xứng. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc. Kiến càng bay ngược mà ra Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua thánh tử thân thể Cường đại lực đạo khiến cho lấy thân thể của hắn không ngừng hướng về sau bay ngược mà đi Sau đó trực tiếp bị đóng đinh ở trên tường Thánh tử sinh cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt Bị đóng đinh ở trên tường thân thể co quắp, Trong thần sắc đều là chấn kinh Làm sao có thể thánh tử trong giọng nói mang theo mấy phần không thể tưởng tượng nổi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, nhớ kỹ, nơi này cũng không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Lời nói vừa dứt, Một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Sau một khắc, thánh tử khí cơ đoạn tuyệt. Trong thần sắc đều là không cam lòng. Thiên hạ kiếm Tông 124 chương 2452 chiều nay không giống ngày xưa tại Đạo Đức Tông bên trong trận này tính toán Giang Hồ đem toàn bộ Giang Hồ tính kế đi vào. Bây giờ giang hồ đã không phải là đã từng giang hồ. Bởi vì cái gọi là đại giang sóng trước lui ra phía sau sóng, sóng trước cái này chết tại trên bờ cát. Theo rất nhiều tông môn hủy diệt lại có mấy tông môn quật khởi. Mỗi khi một cái tông môn hủy diệt thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lưu lại rất nhiều động phủ di mộ. Trong giang hồ không ít tông môn đều sẽ dấm lên đắt từng tông môn trên bờ vai cường đại. Thế nhưng là một cách Tông Môn trưởng thành cần thời gian cùng tích lũy, đã từng như là giống như là quan âm Tông, đạo Đức Tông. Huyền Sơn tự chờ những ngày siêu cấp Tông Môn một mực đứng vững vàng, trải qua mưa gió. Lớn nhỏ như thế Tông Môn ở giữa lưỡng cực phân hóa càng thêm rõ ràng. Đại Tông Môn như đạo Môn Chi Lưu, thực lực cường đại vô cùng, có thể trưởng khống thế gian đế quốc. Môn phái nhỏ như yên vũ lâu chi lưu. Giữa hai bên cách biệt một trời. Thế nhưng là hiện nay Giang Hồ đã thay đổi. Đã từng siêu cấp tôn môn cũng là không còn hiển hách một thời. Đối tại thế gian đế quốc cũng là đã mất đi tuyệt đối trưởng khống. Đã từng biến thành phụ thuộc chi quốc thiên thịnh ngày càng có trưởng thành là thế gian đế nhất đế quốc tình thế. Mà quan âm tông đất là hủy diệt. Chân nguyên kiếm phái chỉ còn trên danh nghĩa. Thái thượng Thanh Cung cũng là bởi vì tao ngộ ám sát nguyên nhân thủ trọng thương. Từ sau ngày hôm nay. Chỉ sợ đạo đức tông cũng là thế lực giảm đi. Chỉ có huyền Sơn tự còn chưa trải qua cái gì lớn trọng kích. Nhưng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cũng may kiếm tông quật khởi mạnh mẽ đứng vững áp lực rất lớn. Thiên dụ đại chân nhân một thân trọng thương đứng vững trước người hắn chính là một vị thần miếu cao thủ. Chiều nay không giống ngày xưa. Đã từng đạo Đức Tông vô cùng cường đại Từ không người nào dám tới đạo Đức Tông bên trong gây hấn Những cái kia ý đồ gây bất lợi cho đạo Đức Tông người cũng là muốn thời khắc đề phòng Không dám thổ lộ mình tâm tư Lại là chưa hề xuất hiện qua hôm nay như vậy đang lúc quang minh đối kháng Ánh mắt đảo qua tứ phương Rất nhiều hắn quen mặt đạo Đức Tông đệ tử ngã vào trong vũng máu Những đệ tử này có là chết thảm ở thần miếu người trong tay Có đây là chết bởi đồng môn chi thủ. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến trong ngày thường sớm chiều trung đụng sư huyên để sẽ trở thành trí mạng đao phủ. Chầm rãi lắc đầu. Thiên dụ đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ sợ đạo đức tôn cường đại chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của hắn đi hít sâu một hơi. Thiên dụ đại chân nhân ánh mắt nhìn về phía trước người mình thần miếu cao thủ. Vừa cười vừa nói. Đạo Đức Tông có thể bại Nhưng tuyệt đối không thể lấy bị nhục Thần miếu cao thủ thần sắc âm trầm Trầm rãi nói Ngươi thật đúng là cảm thấy Đạo Đức Tông như là trong ngày thường như vậy Không ai bị nổi sao thiên rộ đại chân nhân cười cười Nói Đạo Đức Tông đích thật là suy bại Thực lực cũng là mặt trời lặn phía tây Thế nhưng là ta còn sống Vị này thần miếu cao thủ cười cười Âm thanh lạnh lùng nói Thì tính sao ngươi bất quá là một vị thân chịu trọng thương nửa chết nửa sống người tàn phế mà thôi. Thiên dụ đại chân nhân thần sắc bình tĩnh mà nói. Thật sao thần miếu cao thủ cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao thiên dụ đại chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. đã như vậy. Liền để cho chúng ta dùng quả đấm để nói chuyện. Nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Sau một khắc. Thiên dụ đại chân nhân thân thể đột nhiên mà động. sau nửa canh giờ thiên dụ đại chân nhân liên tục chém giết thần miếu sáu vì cao thủ về sau kiệt lực mà chết thần sắc bình tĩnh tuyệt không tiếc nuối trường thương như tiềm long xuất uyên trực tiếp xuyên qua một thần miếu cao thủ thân thể uy lực không giảm nhiều ít lại xuyên qua một người thân thể trường thương đột nhiên bốc lên hai người này bị hướng mặt đất nặng nề đập xuống Mạnh trường hảo chuyển đổi một đảo khí cơ trường thương chủ đất, chầm chầm thở dài một hơi. Trước đó một trận chiến đã hao phí hắn hai phần ba nội lực. Từ thân cũng là bị trọng thương. Hắn hiện tại đã không còn trạng thái toàn thịnh, Liên tục áp chiến tiêu hao hắn có chút không chịu đựng nổi. Tàng kiếm chứ xuất hiện tại mạnh trường hảo bên người. Chầm rãi nói. Ngươi trước tiên lui tránh một chút. Những ngày thần miếu cao thủ đều là không đơn giản a." Mạnh trường hảo lắc đầu, nói khẽ, không sao, ta còn có thể. Tàng kiếm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại cũng không phải ngươi bước đồng thời điểm. Mạnh trường hảo cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể lui sao tàng kiếm thần sắc hơi đổi, xa vào đến trong trầm mặc. Mạnh trường hảo chậm rãi nói, Lương Thanh Đế cùng thợ rèn đều tại tử chiến không lùi. Ta lại há có thể là khi người đào binh này. Chết sống có số. Đời này ta cũng đủ rồi. Hôm nay chết cũng là đáng. Thiên hạ này vốn là người tuổi trẻ. Chúng ta chiếm không lùi. Cái này không thích hợp. Tàng kiếm gật gật đầu, nói tốt, đã như vậy, ta cùng ngươi. Chém giết thánh tử. Lý Kỳ Phong vận chuyển phản thiên Phật quyết. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức liên tục không ngừng tràn vào trong người hắn. Thể nổi khu cạn nội lực lần nữa khôi phục mấy phần. Thiên thánh đại chân nhân xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong Ánh mắt đào hoa thánh tử thi thể trầm rãi nói Ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng Lý Kỳ Phong nói Ngươi đáp ớt ta đổ vật đâu Thiên thánh đại chân nhân gật gật đầu Sau một khắc Một thân ảnh tựa như là u linh đi vào thiên thánh đại chân nhân bên người Trong tay của hắn mang theo một cái đấm máu bao khỏa Bao khỏa mở ra Ba cái đầu xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Hai mắt đều là trừng lớn. Trong thần sắc vẻ khiếp sợ vẫn còn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, người tới đem bao khỏa thu hồi, biến mất tại nguyên chỗ. ngươi muốn danh sách cũng ở nơi đây. Thiên Thánh Đại chân Nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nói, danh sách này ta không muốn. Thiên Thánh Đại chân Nhân những mày, nói cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong nói, ta không tin ngươi. Thiên Thánh Đại chân Nhân lông mày giãn ra cười nói, nhìn đến âm mưu của ta bị ngươi khám phá. Lý Kỳ Phong nói cáo tử. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi. Thiên Thánh Đại chân Nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đem trong tay tên vò thành phấn vụn. Nhẹ nói. trò hay mới là vừa mới bắt đầu. Họ thủy đông dẫn. Thánh tử tại trong thần miếu có trí cao vô thượng địa vị. Ai cũng không thể đoán được thân thể lại bị người giết chết. Chờ thiên thánh đại chân nhân mang theo thánh tử thi thể xuất hiện thời điểm. Trong thần miếu chúng hơn cao thủ đều là thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Cũng là mười phần phẫn nộ. Thiên thánh đại chân nhân muốn đúng là như thế. Hắn mượn Lý Kỳ Phong chi thủ giết chết thánh tử. Sau đó đem thần miếu đám người lửa dẫn chuyển rời đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nhất định phải có người vì thánh tử tử vong trả giá đắt Lập tức Mấy vị thần miếu cao thủ đem mục tiêu tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân Thiên thánh lớn chân nhân đi đến thiên an phong phía trên Một vị tóc trắng phơ Lại là có một bộ tuổi trẻ gương mặt nam tử áo xanh tính tỏa trên đỉnh núi tính tỏa Tu thiền Thánh tử chết rồi Thiên thánh đại chân nhân nói khẽ Đóng chặt hai mắt lập tức mở ra Nam tử áo xanh chậm rãi nói Là ai giết thánh tử thiên thánh thần sắc bình tĩnh mà nói Lý Kỳ Phong Nam tử áo xanh đuôi lông mày khẽ động Trong thần sắc nhiều mấy phần tức giận Nhìn chăm chú thiên thánh Tức giận nói Kia ngươi làm sao sao còn sống thiên hạ kiếm tông 124 chương 2453 Một quyền tức phản quân thiên thánh thần sắc bình tĩnh mà nói Ngươi cảm thấy ta là Lý Kỳ Phong đối thủ sao?" Nam tử áo xanh trầm mặt một chút, trầm giọng nói, "Lấy cớ, Thiên Thánh thần sắc bình tĩnh mà nói, vốn là như thế, lúc trước vì đối phó Lý Kỳ Phong, ta thế nhưng là phế bỏ hơn nửa đời rèn luyện lôi đỉnh, còn thiếu một chút chết rồi." Nam tử áo xanh nói, "Đây là tại hướng ta tranh công Thiên Thánh ánh mắt có chút hướng xuống trầm xuống." lên tiếng nói, cách này dĩ nhiên không phải. Nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên thiên thánh, trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi phạm sai lầm, chỉ sợ cách này thánh tử liền là ngươi. Thiên thánh trầm rãi nói thánh tử bị giết, đây là mệnh của hắn, chính như ta lúc đầu đồng dạng. Nam tử áo xanh gật gật đầu, nhẹ nói. ngươi tìm đến ta chỉ sợ không chỉ là vì nói cho ta thánh tử bị giết tin tức đi thiên thánh nói Ta cảm thấy ngài nên xuất thủ Nam tử áo xanh nhíu mày lại lên tiếng nói ta đã biết Thiên thánh ánh mắt ngưng tụ Tiếp tục lên tiếng nói Nếu là có khả năng toàn lực chém giết lý kỳ phong Hắn tương lai tất thành ta thần miếu hỏa lớn Nam tử áo xanh gật đầu lại là chưa ngôn ngữ cùng thiên thánh một trận chiến liễu xuyên cùng diệp vọng đều là thân chịu trọng thương tại liên tục chém giết ba người về sau liễu xuyên trong miệng thốt ra một ngụm tù huyết hít sâu một hơi thân hình khẽ động một kiếm đâm ra trực tiếp là vô tình chém giết một đánh lén diệp vọng người áo đen phun ra một búng máu diệp vọng cười nói còn chưa hề chật vật như thế qua liễu xuyên cười nói ta cũng là cảm thấy như vậy Diệp Vọng chậm rãi nói, bất quá đến bây giờ chúng ta đã kiếm lời. Liễu Xuyên nói khẽ, thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta là thua lỗ. Đạo Đức Tông sợ rằng sẽ như vậy hủy diệt. Diệp Vọng cười cười, chậm rãi nói, hết sức liền tốt. Nói không chính xác, ngươi ta còn chưa đến, còn có thể làm cách khai tông lập phái tổ sư ra. Tổ sư ra sợ là không được, bất quá các ngươi có thể đi gặp Diêm Vương ra. Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ truyền ra. Diệp vọng những mày, vỗ vỗ liễu xuyên bả vai chậm rãi nói chỉ sợ có phiền toái càng lớn tới. Liễu xuyên nói đối mặt là được. Thức tỉnh trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không. Lúc trước cùng Lý Kỳ Phong một trận chiến khiến cho hắn thân chịu trọng thương. Cũng khiến cho hắn tại trong thần miếu mất hết thể diện. Biến thành đàm tiếu. Thế nhưng là theo sự tình phát triển. Những cái kia trào phúng hắn người dần dần không có thanh âm. Không còn cách khác. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ vượt quá dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Bất quá. Đây hết thầy đã không trọng yếu. Hôm nay, hắn chịu hết thầy khuất nhục đều đem dùng máu tươi rửa sạch. Gặp diêm vương ra chỉ sợ ngươi không có cái này mấy phần bản sự. Diệp vọng âm thanh lạnh lùng nói. Tô tỉnh cười cười. Âm thanh lạnh lùng nói châu chấu đá xe Không biết tự lượng sức mình Sau một khắc Tô tỉnh quanh thân càn quét ra hảo đáng nội lực Vung lên tay áo Đất bằng lên cuồng phong Khí cơ không ngừng kích động Một đầu to lớn phong long trùng sát mà ra Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế Diệp vọng cười cười Kiếm trong tay đột nhiên mà động Trong chốc lát có vô số kiếm quang bỗng nhiên nổ tung như cùng một đóa nở rộ cử đại liên hoa trong trước mắt liền tràn ngập vài chục trượng không gian lăng lệ bên trong từ thành viên mãn chi thế tô tỉnh âm thanh lạnh lùng nói hạt gạo chi quang cũng xứng cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng hôm nay liền để ngươi giải mấy phần kiến thức ngôn ngữ rơi xuống tô tỉnh trong thân thể bỗng nhiên một cố hung lệ chi khí bỗng nhiên nổ tung đến mang theo thê lương kêu khóc âm thanh Hướng phía diệp vọng cuồn cuộn mà tới. Trong chốc lát, phương viên chi địa lại là âm phong nổi lên bốn phía. Sầu vân thảm vụ. Từng đó từng đó màu đen bông tuyết trống giống sinh ra. Cùng hắc vụ cùng nhau vây quanh xung quanh người hắn lượn vòng chuyển. Đem hắn toàn bộ thân thể che giấu trong đó. Lúc trước đánh với Lý Kỳ Phong một trận. Tô tỉnh bản thân bị trọng thương. Nhưng là chính hắn cũng là nhân họa đắc phúc. Đem ghia phể hồn minh tông bí pháp tu luyện tới viên mãn. Công pháp này tu luyện cực kỳ hà khắc. uy lực tự nhiên cũng là cường hoành bá đạo. Nếu không phải thừa dịp lần này thân chịu trọng thương. Chỉ sợ hắn cũng là không cách nào tu luyện tới viên mãn. Diệp vọng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói giả thần giả vượt. Thân thể đột nhiên mà động, vạn trưởng kiếm khí trực trùng vân tiêu. Tại diệp vọng trước người ba thước bên ngoài, Hắc Vô bốc lên, Hắc tuyết bay múa, trong đó ầm ầm có tái nhợt mặt người hiển hiện, vặn vẹo kêu xin, Dò người vô cùng, nhưng vô luận như thế nào, lại là không thể cận thân nửa phần, Nương theo lấy kiếm khí bén nhọn chém giết mà ra, trực tiếp đem Hắc Vô đánh ra một phương to lớn lỗ hổng, bất quá Hắc Vô cuồn cuộn Qua trong giây lát liền lại lỗ hồng đền bù. Tô tỉnh tại trong hắc vô vô tung có thể tìm ra, chỉ có cười lạnh một tiếng truyền ra. Trong một chớp mắt, hắc vô bên trong vang lên ngàn vạn tiếng cười. Chợt nghe phía dưới tựa như gió sống âm thanh. Lắng nghe về sau lại như là oan hồn kêu rên. Thủ tiếu lọt vào tay động một tí câu hồn, nhíp phách giết người, vô hình không giấu vết. cái này phể hồn minh tông bí pháp không chỉ có là uy lực bá đạo tàn nhẫn, hơn nữa còn mười phần âm hiểm, có thể mê hoặc phá hủy tâm trí của con người. Diệp Vọng thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia mê võng. Thức tỉnh thân thể đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay như câu chụp vào Diệp Vọng cổ họng. Bất thình lình, Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt mê võng biến mất vô tung vô ảnh. bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, như là tiếng sấm vang lên, nhưng lại bị áp xúc khắp nơi tại mười trưởng phương viên bên trong, vừa đi vừa về chấn động không ngớt, trong nháy mắt vượt trên một đám ruột mì kêu rên âm thanh, liền ngay cả hắc vụ cũng là lăn lộn không ngớt trong nháy mắt trở thành nhạc rất nhiều, chuyện đột nhiên xảy ra, chính tô tỉnh cũng không nghĩ tới, Thân hình triệt để hiện ra ở diệp vọng trước người. Đối mặt với khí thế hung hung một kiếm. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Diệp vọng thân thể đột nhiên khẽ động. Cả người tựa như là thỏ khôn vọt lên dưới chân đại địa toái nước trong tay lợi kiếm hóa thành một đạo hàn quang. Một kiếm đâm xuyên thức tỉnh vai. Tô tỉnh lập tức phát ra gầm lên giận dữ một trường vỗ ra. Một kiếm này cuối cùng diệp vọng toàn bộ khí lực. Bây giờ muốn thu thế đắt là không kịp. Tô tỉnh cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Sau một khắc. Diệt vọng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp sau khi rơi xuống đất. Toàn bộ ngực đều đã lóm đi vào. Có thể thấy được một trưởng này uy lực bao lớn cường hoành. Tô tỉnh thân thể lại cử động. Gầm lên giận dữ phát ra. Xong trong tay áo có cuồn cuộn hắc vụ tuôn ra. Thân hình lần nữa ẩm nấp. khí cơ lưu truyền diệp vọng điều cả hô hấp của mình hai tay cầm kiếm ánh mắt sắc bén cẩn thận tìm kiếm tứ phương bất thình lình thức tỉnh thân thể tựa như là ruộng mì đồng dạng ra hiện ở phía sau hắn cương mãnh một quyền ném ra một quyền ném ra vô số âm binh kêu rên âm thanh vang lớn phản phất thiên quân vạn mã lao nhanh ngàn vạn kỵ binh công kích trải thành một tuyến thanh thế to lớn âm binh mượn đường, sông pha chiến đấu. Một quyền tức là vạn quân. Diệp vọng thân thể lần nữa bị đánh bay trong miệng máu tươi không ngừng phun ra trong thần sắc trở nên mười phần trắng bịch. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, không biết tự lượng sức mình. Tô tỉnh ngữ khí khiên thường nói. Sau một khắc, tô tỉnh quanh thân lưu chuyển hắc vô bắt đầu hội tụ. Trong nháy mắt, Vô số hắc vụ hội tụ thành một đầu dài đến 30 trượng bốc lên nhiệt long. Long dữ tợn Xoay quanh tại thức tình trước người. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2454 hoàn toàn khác biệt bước ra một bước. Tô tình tái xuất một quyền. Đầu kia hắc vụ hội tụ nhiệt long đi theo nắm đấm mà động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới diệt vọng. Một quyền này nếu là chứng thực chỉ sợ diệt vọng là cậu tử vô sinh. Đang lúc tô tỉnh muốn bổ sung cách này trí mạng một quyền thời điểm. Bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một thân áo vải. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Một quyền này lặng yên im ấm. Đúng là nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo. So sánh với tô tỉnh ra quyền uy thế quả thực là cách biệt một trời. Nhưng chính là như thế một quyền. lại làm cho tô tỉnh như lâm đại định không thể không thu quyền trở về thủ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, khí cơ chấn động không ngớt, dư ba như là gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khiến cho chung quanh hết thảy đều trở nên mông mông. Kia một đầu thế đi rào rạc nhiệt long cũng là tại bá đạo quyền uy bên trong chôn vùi. tô tỉnh thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, ánh mắt trở nên lăng lệ. nhìn chăm chú lên kẻ quấy rối, âm thanh lạnh lùng nói. nơi nào đến hòa thượng. không đi ăn chay niệm phật. lại là tới nơi này xem vào việc của người khác. quế viên thần sắc bình tĩnh nói khẽ. ta là ai không trọng yếu. tô tỉnh nói khẽ thôi được. người sắp chết thôi. quế viên cười cười thần sắc bình tĩnh mà nói. tà môn ma đạo người. ta cũng là không thể để ngươi sống nữa. trong lời nói. Khí cơ lưu chuyển lên Quế viên quanh thân tản mát ra ám kim chi sắc Khí tức trở nên càng thêm cường hoành Thức tỉnh thần sắc đột nhiên siết chặt thân thể khẽ động Mang theo bọc lấy hắc vô nắm đấm lần nữa ném ra Quế viên một quyền đón lấy Hai người nắm đấm đụng vào nhau Sau đó lại phân mở Quế viên thân thể đứng vững trong thần sắc phong khinh vân đảm Ngã Phật từ bi Quế viên tụng ra một đạo Phật hiệu Thân thể đột nhiên mà động. Hai chân rút ra mặt đất. Mười ngón quấn dao là quyền. Nhảy lên một cái. Kéo lên đến đỉnh điểm về sau. Thân hình đột nhiên hạ xuống. Như là một viên sao băng ấm vang vọt tới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né đồng dạng vọt lên từ dưới lên trên. Lấy song trưởng ngạnh kháng viên này sao băng. Không có nửa phần mưu lợi. Quế viên song huyền hung hăng nện trên trán Tô Tỉnh. Mà thức tỉnh song trưởng cũng đập vào trên lồng ngực của hắn Như đụng chung lớn Hai người đang đối đầu chỗ trong nháy mắt đứng im Sau một khắc Tô tình thân thể bắt đầu hạ xuống Quế viên lại là phóng lên tận trời Một cước đạp ở thức tỉnh trên đầu Thức tỉnh thân thể trùng điệp rơi xuống đất Gầm lên giận dữ phát ra Tô tình hai tay chỉ lên trời Quanh thân bộc phát ra nồng đậm hắc vụ một đầu nhiệt long lần nữa ngưng tụ dương nhanh múa vuốt mang theo ruột khí âm khí vô số hướng phía quế viên đánh rít mà tới âm long tại tiếp xúc quế viên trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung trong chốc lát lấy quế viên chỗ chớ ngồi làm trung tâm vô số hắc vụ tràn ngập bao phủ Phản phất tràn ngập toàn bộ thiên địa thiên hôn địa ám không điểm đông tây nam bắc gió lạnh rít gào như ruột khóc Trong đó xem lẫn như là các mịn đồng dạng màu đen bông tuyết. Mang theo buồn bã ý tuyệt vọng. Đều chiếu xuống quế. Viên trên thân. Quế viên thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Cách này màu đen bông tuyết nhìn như không cách nào làm bị thương người mảy may. Lại là có thể ăn mòn tâm trí của con người. Âm khí bên trong ẩm chứa các loại âm lãnh. Ảm đảm. Ngang ngược. Giết chóc. Quán hận. Tuyệt vọng các cảm xúc không giây phút nào đều tại thầm thấu tâm cảnh của hắn Như là Phật ra lời nói tâm ma Nếu là tâm trí không kiên người bị thừa lúc vắng mà vào Kẻ nhẹ si ngốc điên cuồng Nặng thì tâm trí mất đi Hôn mê bất tỉnh Hoàn toàn là hoạt tử nhân Quế viên hai tay hợp thành chữ thập cả người trong chốc lát chỉ toàn như lưu ly Ngoại tà bất xâm, vạn pháp lui tránh Mặt cho âm phong hắc tuyết tứ ngược Không thể dính phân chia hào Đây là Phật môn vô thượng tuyệt hoặc bất bại kim thân Thức tình khó miệng nhấp lên Cười lạnh sâm nhiên Cách này kim cương bất bại chi thân trung quy là luyện thể chi pháp Không cách nào hộ đến tâm trí chu toàn Sau một khắc thức tình thần sắc hơi đổi Một cỗ cường đại ý sát phạt bộc phát ra Kim cương sử xuất hiện tại quế viên trong tay Kim cương sử đột nhiên mà động, mang theo bọc lấy vạn trưởng Phật quang nện xuống. Hắc vụ bị một phân thành hai. Một đầu quang minh đại Đạo lập tức xuất hiện. Thức Tỉnh thân thể lập tức như gặp phải trọng kích hướng về sau bay ngược mà đi. Cách này phải hồn minh tông bí pháp tu luyện chính là giữa thiên địa âm mạch tử khí. Chiến trường di chỉ sát phạt lệ khí. Vạn người hố âm uế oán khí tụ tập một thể. Chí âm chí tà. tu sĩ tầm thường nếu là tao ngộ nhất định là thần hồn dơ bẩn mất đi thần trí thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ hóa thành cây xác không hồn liền là thực lực mạnh mẽ người cũng không dám nói toàn thân trở ra tô tỉnh bây giờ đã là tu luyện đến viên mãn chi cảnh vốn cho là có thể hoành hành thiên hạ lại là không nghĩ tới gặp quế viên cái này phật môn cao tăng một thân Phật pháp minh mông như vực sâu Tâm trí kiên định như nối. Ngoại tà bất xâm. Tô tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản lại là tại kim cương sử phía dưới hóa thành hư vô tự thân cũng là thổ trọng thương. Thân thể nện rơi xuống đất trong nháy mắt kim cương sử kích thứ hai lại đến. Kim cương sử nện thức tỉnh vai phía trên. Thanh âm thanh thúy truyền ra thức tỉnh bên trái vai trực tiếp là sập lúng xuống dưới. Quế viên thân hình xuất hiện trước mặt tô tỉnh. Kim cương sử đột nhiên ném ra. Thức tỉnh lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên trắng bệch. Quế viên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Thân hình lại cử động. Kim cương sử cũng cầm. Trực tiếp xuyên qua thức tỉnh thân thể. Một nháy mắt kim cương sử bên trong bộc phát ra lăng lệ uy thế trực tiếp phá hủy hắn ngũ tàng phế phủ. Tô tỉnh chết. Lão Như Lai thương thế khôi phục mấy phần, sắc mặt trắng bệt khôi phục mấy phần huyết sắc. Nhìn thấy Quế Viên đánh giết tô tỉnh. Lão Như Lai trong đôi mắt lộ ra một phần chấn kinh. Quế Viên chém giết tô tỉnh. Sử dụng nhưng tất cả đều là Phật môn chính thống công pháp. Những công pháp này cho dù là hắn cũng là chưa tu như thế mức lô hỏa thuần thanh. Thân thể khẽ động. Lão Như Lai xuất hiện tại Quế Viên trước người. bây giờ quế viên so với khi mặt trời lên huyền sơn tự cưỡng bức hắn cúi đầu thời điểm mạnh hơn rất nhiều quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a không nghĩ tới ta phật môn rất nhiều phức tạp khó tu công pháp thế mà bị ngươi tu luyện đến tình trạng như thế lão như lai nói khẽ quế viên thần sắc bình tĩnh mà nói ta vốn là đệ tử phật môn tu luyện phật môn công pháp cách này tự nhiên là chuyện không quá bình thường Lão Như Lai thần sắc nghiêm túc nói, nhìn đến Phật tổ vẫn là phù hộ ta Phật môn. Quế viên nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Lão Như Lai thở dài một hơi, nói, hôm nay chỉ sợ ta là tai hiếp khó thoát. Quế viên thần sắc bình tĩnh mà nói, chết sống có số. Lão Như Lai chậm rãi nói, đây là tự nhiên. Người xuất gia sớm đã là đem sinh tử ngoài suy xét. Người ta đều là người trong Phật môn. ta hy vọng ngươi ngày sau có thể che chở mấy phần huyền sơn tự quế viên trầm tư một chút nói huyền sơn tự truyền thừa mấy trăm năm nghèo hết tâm kế cướp đoạt thể thiên hạ khí vận nhưng phàm là cuối cùng có cuối cùng một ngày nếu là có một ngày huyền sơn tự khí vận hao hết ta cũng là vô lực hồi thiên lão như lai thần sắc hơi đổi lên tiếng nói Ngươi phen này ngôn ngữ để cho ta nhớ tới một vị lão nhân. Quế viên nói ta không phải vị lão nhân kia. Lão như lai cười nói các ngươi có chút tương tự mà thôi. Quế viên nói khẽ tương tự lại là hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2455 kiếm kiếm đoạt mệnh sinh tử tử mệnh. Giao có nhờ trời? Đây là thế gian bách tính thường xuyên treo ở bên miệng ngôn ngữ. Lão như lai một mực ở vào võ bình bảng phía trên Một thân tu vi vô cùng cường đại Hắn thiên nhân cảm ơn tự nhiên cũng sẽ là viễn siêu những người khác Bây giờ hắn đã là cảm thấy đại nạn đã tới Quế viên thực lực cường đại khiến cho hắn thấy được mười phần hy vọng Muốn đem huyền Sơn tự giao phó cho quế viên Bất đắc dĩ Quế viên trong lòng sớm đã là có chủ ý Mọi thứ đều có quy tắc không phá thì không xây được. Huyền sơn tự cũng là như thế. nhìn thấy quế viên chối từ, lão như lai trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hành lễ rời đi. Quế viên hít sâu một hơi. trước đó hắn chém giết tô tỉnh, nhìn như nhẹ nhõm, thực tế lại là rút củi dưới đáy nồi. tát ao mắt cá. bây giờ trong cơ thể của hắn kinh mạch đã là triệt để khô kiệt, khí tức mặc dù cường thế. Nhưng là cũng bất quá là cái thùng giống mà thôi. Giờ phút này, hắn đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng người tránh thoát một thanh từ đằng xa mà đến lời kiếm. Quế viên bắt đầu khôi phục nội lực thu nạp thiên địa nguyên khí. Một đạo thân hình tựa như là rủ mì đồng dạng xuất hiện tại quế viên bên người. Một trưởng vỗ ra. Quế viên thân thể tựa như là diều đức dây đồng dạng bay ngược mà đi. Ngày đó ăn phong phía trên nam tử áo xanh tới. Đối mặt với hắn quế viên căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Kim cương bất bại lại có thể thế nào nam tử áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc. Một đạo kiếm khí bắn ra án sát hướng quế viên. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua quế viên lồng ngực. Quế viên thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh. Nắm chặt trong tay kim cương sử Cực kỳ phẫn nộ sao nam tử áo xanh lạnh dọn hỏi Quế viên không nói tiếng nào Chỉ là nhìn chăm chú lên nam tử áo xanh Nơi xa Lý Kỳ Phong cầm kiếm mà đi Trong tay kiến càng kiếm liên tục vung trảm mà ra Kiếm quang sáng chói tung hoành tứ phương Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ cực nhanh Nhanh đến cực hạn Người khác tại trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một từng đảo hàn quang. xuất kiếm là vì giết người. xuất kiếm tốc độ cực nhanh thì là vì để đối thủ khó để phòng bị. xuất kiếm tức là giết người. mỗi một lần xuất kiếm tất giết một người đều là một kiếm đứt cổ. tí tách một tiếng. một giọt máu tích từ kiếm càng trên mũi kiếm chậm rãi trượt xuống. kia thánh tử khổ tâm chế tạo tuyệt thế lời kiếm dùng lại là như thế thuận tay. một tay giơ kiếm qua vai sáng như tuyết trên thân kiếm phản chiếu ra hắn lạnh lùng bên mặt một vòng máu chảy dọc theo mũi kiếm chầm rãi chảy xuống cuối cùng từ trên mũi kiếm rơi rơi xuống mặt đất tí tách tí tách tí tách lý kỳ phong ánh mắt đảo qua thần miếu người trong thần sắc sát ý vô cùng mãnh liệt giết chết hắn một đảo băng lãnh thanh âm truyền ra Mới vừa rồi bị giết đến sợ hãi thần miếu người lần nữa trùng sát mà tới Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra Một kiếm đưa ra Chỉ thấy kiến càng kiếm phía trên kiếm khí mãnh liệt Tùy theo chính là vô số kiếm khí sen lẫn như lưới Trên mặt đất xuất hiện đạo đảo khe rãnh Một cái lưới lớn thình lình xuất hiện Kiếm khí chỗ che chỗ Đem sáu tên thần miếu cao thủ bao phủ trong đó Trong đó kiếm khí sao thoa vãn lai. Vô tình chém giết Lý Kỳ Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Cả người như là một sởi thanh phong cùng một đi đầu thần miếu cao thủ gặp thoáng qua. Sau đó liền một vòng trói mắt huyết sắc hiện lên. Tên này cao thủ nửa người trên cùng nửa người dưới chậm rãi một phân thành hai. Lý Kỳ Phong kiếm quá nhanh. Cũng quá sắc bén. Tên này cao thủ đúng là không có trước tiên cảm giác được đau đớn. Thẳng đến hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm. Mới giật mình nửa người dưới của mình còn đứng ở tại chỗ. Trong chốc lát cao thủ tiếng hét thảm bên tai không dứt Lý Kỳ Phong tiếp tục tiến lên. Bây giờ Lý Kỳ Phong sớm đã không phải sơ nhập giang hồ bên trong chim non. Trong tay kiến càng kiếm tựa hồ là trở thành tử thần trong tay liêm đao. Kiếm kiếm đoạt mệnh. Không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh Cái này là tuyệt đối cường đại Tại thực lực cường đại trước đó Một bầu nhiệt huyết liều mạng hoàn toàn là không có chút nào tác dụng Chỉ có thể là bạch bạch vùng đưa tính mệnh Một vị một mực đang âm thầm quan sát Tìm cơ hội thần miếu cao thủ rốt cuộc kìm nén không được tính tình Tại Lý Kỳ Phong chảm giết một người còn chưa dừng kiếm thế tình huống thân thể đột nhiên vọt lên Đại kiếm trong tay hướng phía Lý Kỳ Phong vào đầu chém xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc không có chút rung động nào. Một kiếm vạch ra cái tựa như huyền nguyệt kinh diễm đường cong. Kiếm khí trong nháy mắt xả dích không dứt. Ngăn lại người này một kiếm kiến càng kiếm thừa cơ truy kích một kiếm thẳng chạm lồng ngực của hắn. Lý Kỳ Phong hai kiếm đơn giản quét ngang dựng lên. Hoành làm thủ dựng thẳng làm công. Bởi vì cái gọi là đại xảo bất công có thể đâm thẳng giết người, căn bản không nửa phần dườm ra. Nam tử này bị vô tình chém giết. Bất thình lình. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Hắn mặc dù một mực tại chém giết. Nhưng là cường đại thần thức một mực quan sát đến toàn cục. Giờ phút này hắn phát giác được quế viên nguy cơ. Lập tức. Lý Kỳ Phong đột nhiên ra túc Trong tay kiến càng kiếm liên tục chém giết mà ra. Kia hết thảy ra tay với hắn. Ý đồ chặn đường hắn người đều là bị vô tình chém giết Thi thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng không ngừng từ từ bay ra. Một đạo thân thể còn giống như ổ linh chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người. Cút Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Một kiếm ngang ngược chém vào mà ra. Tên này ý đồ chặn đường Lý Kỳ. Phong thiết giáp người giận quát một tiếng. Hai chân giấm đạp trên mặt đất. Bày ra tư thế muốn đón đỡ từ bắc du lịch một kiếm này. Hai kiếm chạm vào nhau. Một tiếng tiếng nổ tung vang. Lý Kỳ Phong thân hình theo gió đong đưa tựa như trong gió diều đứt xây kỳ thực lại là đem hình đạo đều hóa giải. Trái lại thiết giáp người. Đầu gối trở xuống đã hoàn toàn hãm xuống mặt đất. Cầm kiếm hai tay hổ khẩu vỡ vụn. Máu tươi chảy ngang. Lý Kỳ Phong tại rơi xuống đất trong nháy mắt kiến càng tả hữu quét ngang. Xong kiếm tùy ý huy sái kiếm khí hỗn loạn. Máu tươi văng khắp nơi. Lại là rơi thây mấy cỗ. Đế giày đã bị máu tươi nhuộm dần là huyết hồng một mảnh. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong trong lòng sốt ruột. Lo lắng quế viên an nguy. Thân thể lại cử động. Kiến càng kiếm tái xuất, Tiềm long suốt Uyên bài câu quá khích họa Long điểm tình Trong một chớp mắt Lý Kỳ Phong suốt liên tục ba kiếm Kiếm uy đoạt nhân mạng Thiết giáp người đại kiếm trong tay khẽ động Chuẩn bị lần nữa ngành kháng Sau một khắc Sắc bén kiến càng trực tiếp chặt đứt đại hán đại kiếm Kiếm khí thẳng tiến không lùi Trực tiếp đem thân thể của hắn một phân thành hai Một đạo tàn ảnh thật lâu không tiêu tan Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Quế Viên trước người. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua Lý Kỳ Phong vai. Quế Viên thần sắc không khỏi biến đổi. Nam tử áo xanh trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chợt lạnh giọng nói. Lấy gấp cái gì? Hắn chết xuống một cách liền là ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Ta một mực chờ đợi đời ngươi xuất hiện. Nam tử áo xanh âm thanh lạnh lùng nói. Ta khát vọng đánh với ngươi một trận. Cảnh giới võ đạo tiến vào tông sư chi cảnh về sau. Chính là sẽ sinh ra thiên nhân cảm ứng. Tu vi càng cao thâm. Thiên nhân cảm ứng chính là càng cường đại. Cứ Việt Nam tử áo xanh một mực tại tận lực ẩm tàng khí tức. Nhưng là Lý Kỳ Phong hay là đã nhận ra tồn tại. Đồng thời một mực tại đề phòng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói cũng tốt chết tại ta dưới kiếm thần miếu cao thủ cũng không ghém ngươi một cái Nam tử áo xanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói cái này chỉ sợ là không thể nào Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2456 thường tội nghiệp Lý Kỳ Phong cười cười Quanh thân kiếm bàng bạc Nam tử áo xanh trầm giọng nói thần miếu thường tội nghiệp hôm nay đến thật tốt cùng ngươi luận đạo luận đạo Lý Kỳ Phong gật đầu, nói cũng tốt, miễn cho ta ngày sau lại hao tốn sức lực giết ngươi. Cuối thu thời tiết đã là có chút rét lạnh. Nhưng là đối với Đại Tôn Sư trở lên cao thủ tới nói. Cái này một phần hàn ý thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Không đáng giá nhắc tới. Không biết vì sao đã là chiếm cứ tiên cơ, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay thường tội nghiệp cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái này một hơi khí lạnh tới hào không có lý do Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện Trời lạnh khá lắm thu A Thường tội nghiệp không khỏi nói Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Thu ý sát người càng giết người A Sau một khắc Kiến càng kiếm đột nhiên mà động Một kiếm chém giết mà ra Bàng bạc kiếm khí lập tức tựa như là cổ thiên chi Thượng Ngân Hà treo ngược mà xuống Đánh đòn phủ đầu Thường tội nghiệp thân thể đứng vững quanh thân khí cơ lưu truyền ở giữa ầm ầm có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Sau một khắc, tay phải hắn nhô ra, một thanh vô chủ đại kiếm rơi vào trong tay của hắn. Tại kiếm vào tay trong nháy mắt, thường tội nghiệp thân thể lướt đi. Kia một thanh trên đại kiếm hiện hiện ra hào quang màu đỏ thắm. Đột nhiên chém vào mà ra. Kia hảo đáng kiếm khí lập tức bị một phân thành hai. kia một thanh đại kiếm hướng phía Lý Kỳ Phong chẳng ngang chém tới. Lý Kỳ Phong mũi chân điểm một cái. Thân hình giống như ruột mì tránh đi một kiếm này. Đồng thời trong tay kiến càng hiện ra một đạo tinh tế kiếm khí ép về phía thường tội nghiệp cổ họng yếu hại. Hai người giao thoa mà qua. Lý Kỳ Phong nguyên bản đặt chân chỗ bị màu đỏ đại kiếm một phân thành hai, xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Lần đầu giao thủ, không phân cao thấp. Thương tội nghiệp thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Thương ung bác thò. Cũng là cần đem hết toàn lực. Lý Kỳ Phong mặc dù huyết chiến hồi lâu. Hao tổn khá lớn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền trăm phần trăm chém giết Lý Kỳ Phong. Hít sâu một hơi. Nguyên bản lưu chuyển tại bên ngoài thân tất cả khí cơ trong nháy mắt toàn bộ nổi liếm. Sau đó toàn bộ hội tụ đến trên tay phải. Thường tội nghiệp thân thể lại cử động, vung trong tay đại kiếm trước chế nhân. Một đạo bàng bạc thật lớn kiếm khí ấm vang xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Không có bất kỳ cái gì hoa xào. Hoàn toàn liền là lấy lực áp người. Lý Kỳ Phong xuất kiếm. Một đạo mảnh lại sáng trói trói mắt kiếm khí xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. phảng phất là một đầu ngân tuyến. Chỉ từ trong mắt thấy mà nói. Tựa hồ căn bản là không có cách cùng thường tội nghiệp cái kia đạo tựa như dao long kiếm khí đánh đồng. Nhưng lấy lăng lệ trình độ mà nói. Lại là không thua mảy may. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau. Lý Kỳ Phong một tuyến kiếm khí tồi khô lạp hủ đem kia bàng bạc kiếm khí từ đó một phân thành hai. Thẳng đến thường tội nghiệp mà đi. Thường tội nghiệp sắc mặt như thường. Trong nháy mắt cải thành tay phải một tay cầm kiếm. Tay trái thoáng động. bấm tay bắn ra trong chốc lát kiếm khí 18 tám đạo đạo đạo mảnh như ngân châm lại là uy lực bất phàm trong chốc lát thường tội nghiệp trước ngực bị tắt chém ra một đạo tinh tế dây đỏ tiếp theo có tơ máu chảy ra lý kỳ phong cũng là thổ thương vốn là thổ thương vai lần nữa tao ngộ kiếm khí tập kích toàn bộ đầu vai trong nháy mắt máu thịt be bét Lộ ra bạch cốt Thân thể khẽ run lên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh. Thường tội nghiệp trong đôi mắt, hàn ý đại thịnh. Lần này, hắn chiếm cứ mấy phần thượng phong. Đột nhiên trong lúc đó, thường tội nghiệp thân thể lại cử động đại kiếm trong tay lần nữa chém tới Lý Kỳ Phong. Trọng kiếm lấy thế thái sơn áp đỉnh chém tới Lý Kỳ Phong. Một kiếm khai sơn. Đây chính là thường tội nghiệp tu luyện bá kiếm. Không xuất kiếm thì vậy, vừa ra kiếm thì là ẩm chứa long trời lở đất, như núi kêu biển gầm uy thế. Giờ phút này, thường tội nghiệp đem bá kiếm chi uy tu luyện tới cực hạn. Lý kỳ phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Kiếm càng kiếm đột nhiên mà động. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bảo phát đi ra. Trong thật có vư. Trong vư có thật. Tuyệt đối bá đạo một kiếm chém nát kiếm ảnh vô số. Kiến càng kiếm từ một đạo tuyệt đối duyệt gì góc độ ám sát hướng thường tội nghiệp dưới nách. Thường tội nghiệp mặt không biểu tình. Bỗng nhiên dừng lại bước chân tiến tới. Đứng tại chỗ lại là một thức quét ngang. Liền như lúc trước khai sơn thức đồng dạng. Đơn giản trực tiếp. Không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Hoàn toàn liền là lấy thế áp lực. Lấy lực áp người. Hai thanh kiếm đụng vào nhau. Kiến càng kiếm kịch liệt run rẩy Kiếm khí tán loạn tựa hồ muốn rời khỏi tay Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong ngăn chặn thể nổi sôi trào khí huyết Sắc mặt có chút ngưng trọng Đầu vai miệng vết thương máu tươi bắt đầu dọc theo cánh tay của hắn chậm rãi chảy xuống Nếu là ngày xưa Điểm ấy thương thế mặc dù không đủ để ảnh hưởng chiến lực của hắn Thế nhưng là hắn đã khổ chiến hồi lâu Đối mặt với vẫn là một cây cao thủ hàng đầu Bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu nhân tố đều có thể sẽ ảnh hưởng thắng bại chính là đến sinh tử Thường tội nghiệp trong thần sắc lộ ra mỉm cười Mảy may sẽ không lại cho Lý Kỳ Phong cơ hội thở dốc Mắt đầu vọt tới trước Một bước một cái dấu chân Mỗi một bước đều trên mặt đất nổ tung ra một đóa hoa sen hoa văn mỗi một bước tại lúc rơi xuống đất đều sẽ dập rờn ra từng vòng từng vòng khí cơ gần sóng mỗi một lần dấm đạp mặt đất đều như là ngột ngạt tiếng chuông đồng dạng chấn tại lý kỳ phong trong tâm khảm khiến cho lý kỳ phong nhịp tim càng lúc càng nhanh trên mặt càng là hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng chi sắc mày nhăn lại lý kỳ phong cũng không nóng lòng xuất kiếm cuối cùng thường tội nghiệp bước xong trọn vẹn chín bước trùng điệp giấm đạp mặt đất để lại đầy mặt đất màng nhện vết sách về sau xúc thế đạt đến cực hạn cả người bỗng nhiên vọt lên chém xuống một kiếm lý kỳ phong bước ra một bước thuận thế xuất kiếm kiếm khai thiên môn kiếm kiếm chạm vào nhau một tiếng đâm người màng nhí kim thạch va chạm chi tiếng vang lên mũi kiếm ở giữa đúng là va chạm ra liên tiếp lóa mắt hỏa hoa Càng có vô số tiêu tán kiếm khí kích bắn đi ra. Đại điện vách tường tại kiếm khí phía dưới ấm vang đổ sụt. Lý Kỳ Phong sắc mặt càng tái nhợt cơ hồ đã tới chưa huyết sắc tình trạng. Thường tội nghiệp thần sắc thì là lộ ra một tia tức giận, đây hết thảy cùng hắn muốn kém chi rất xa. Hai người kiếm thế dùng hết sao không hẹn mà cùng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lý Kỳ Phong không ngừng điều chỉnh hô hấp, bình phục khí cơ, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Thường tội nghiệp trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, cũng không có lập tức truy hích. Bốn mắt nhìn nhau. Lý Kỳ Phong cùng thường tội nghiệp ở vào lẫn nhau rằng co trạng thái. Thời gian đang trôi qua. Đột nhiên thường tội nghiệp cùng Lý Kỳ Phong thân thể đồng thời khẽ động tựa hồ là ước định. Thường tội nghiệp đại kiếm trong tay khẽ động. Kiếm khí hóa thành kiếm mang Búc lên nhảy vọt như là hỏa diễm Lại một lần nữa giơ kiếm vọt tới trước Cầm trong tay khiến càng kiếm, liên tục mà động Lần lượt đối xông chạm vào nhau Lý Kỳ Phong nhìn như không rơi vào thế hạ phong Trải qua huyết chiến nội lực của hắn bị nhanh chóng tiêu hao Thường tội nghiệp thì là lấy toàn thịnh tư thái mà đúng Nội lực trong cơ thể như cú hùng dày vô cùng Nếu là như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ bị tươi sống mài chết. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong mũi chân điểm một cái. Thân hình nghiêng về phía trước bay ra. Kiến càng kiếm phía trên kiếm khí bàng bạc. Kiếm uy càng thêm mấy phần. Mười phần ruột dị một kiếm đâm ra. Lần này hai người không tiếp tục giao thoa mà qua. Chỉ nghe ấm vang một tiếng. Lý Kỳ Phong cả người hướng về sau bay rước ra ngoài. Thường tội nghiệp lại là chặn đường hạ Lý Kỳ. Phong kiếm đồng thời trả lại cho trọng kích. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2457 người cũng không gì hơn cách này tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Cường thế suốt kiếm. Kiếm ra như mưa rào. Mỗi một kiếm đều đâm về thường tội nghiệp quanh thân yếu hại. Mũi kiếm đâm ra điểm điểm quang mang nối thành một mảnh Hoa mắt Đây tuyệt đối là danh phù kỳ thực khoái kiếm Tại cách này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong Lý kỳ phong tối thiểu nhất xuất thủ hơn 60 kiếm Từ mi tâm đến hai chân Cơ hồ toàn bộ bao trùm Đáng tiếc là truyền ra liên tiếp kim thạch thanh âm Không giống như là đâm vào thân người bên trên Càng giống là cùng một thanh kiếm chính diện tấn công Đại xảo bất công. Thường tội nghiệp đại kiếm trong tay nhìn như tồng kình. Thực tế lại là giống như một thanh gín không kẽ hở dù. Đem lý kỳ phong chiêu thức toàn bộ hóa giải. Răng rắc, răng rắc, thanh âm liên miên bất tuyệt. Thường tội nghiệp dưới chân mặt đất dọc theo một mảnh hình mạng nhện vết sạn Tay cầm đại kiếm tay phải hổ khẩu vỡ nát, máu nhuộm chuôi kiếm. Thần sắc tại bên trong hiện ra một tia cười lạnh. Nói tốt một cách Lý Kỳ Phong Phun ra một lời Thường tội nghiệp thân thể lại cử động Đại kiếm trong tay lần nữa bôn tập mà ra Tựa hổ mang theo bọc lấy khai sơn đoạn kim chi lực Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Không hề nghi ngờ Nhìn như thường tội nghiệp rất đơn giản đến đơn kiếm pháp Trên thực tế lại là đem bá kiếm thế phát vung tới cực hạn Lấy thế là ấp Đại kiếm chém giết Phối hợp vô cùng hoàn mỹ Nhìn như đơn giản Trên thực tế lại là cường thế vô cùng dốc hết sức hàng chi Vừa sải bước ra Kiến càng kiếm hướng phía trước đưa ra Đón lấy kia mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đại kiếm Cùng lúc đó Lý Kỳ Phong bên người tám kiếm trường đều là mang theo cường hoàn uy thế Tại kiến càng kiếm cùng đại kiếm đụng vào nhau thời điểm Cách này tám kiếm đột nhiên mà động Lấy thế xét đánh lôi đình trùng sát mà ra. Thường tội nghiệp thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đại kiếm trong tay đột nhiên mà động. Liên tục ba cái khoái kiếm sử xuất. Hàn quang hiện hiện. Lý Kỳ Phong trong tay kiến càng kiếm lập tức bị đánh bay. Đại kiếm quét ngang. Kia theo sát mà ra tám kiếm cũng là bị vô tình phá hủy. Mỉm cười lộ ra thường tội nghiệp đại kiếm trong tay đột nhiên lại cử động. Lần này. Kiếm thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cùng lúc trước kia đại khai đại hợp. Khí thế bá đạo kiếm chiêu tới nói. Lần này kiếm thế trở nên hoàn toàn khác biệt. Một lòng không thể lưỡng dụng. Thuộc tính không ngược lại đồ vật khẳng định không có khả năng tồn cùng một chỗ. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng là. Thường tội nghiệp lại là tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt. Hai loại kiếm pháp. Bá kiếm cùng dù kiếm. Bá kiếm đại khai đại hợp động như lôi đình uy lực bá đạo vô song. Tự kiếm lại là quý tích khó tìm, âm lãnh độc ác khó lòng phòng bị. Thường tội nghiệp đem hai loại hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm thế tu luyện đến cực hạn. Uy lực của nó tự nhiên cũng là đến cực hạn. Bá kiếm truy cứu ngoài ta còn ai khí thế? Mỗi một kiếm đâm ra, đều không chút nào để lối thoát. Cũng tuyệt không lưu dư lực. Kiếm kiếm tất sát Tựa kiếm lại là hoàn toàn khác biệt Hắn xuất kiếm chiêu thức Góc độ cùng cường độ đều là để người không thể phỏng đoán Đại kiếm trong tay đột nhiên mà động Bá đạo kiếm thế trở nên hư vô Nhẹ nhàng Tựa như là thiên không bên trong mây bay Lại giống là theo gió mà động dương liễu Đột nhiên trong lúc đó Mới vừa rồi còn tựa như là sơn nhạt nặng nề như vậy Sát khí cùng kiếm khí tiêu tán Giống như mây đen đầy trời bỗng nhiên tán đi Giữa thiên địa xuất hiện ánh nắng Cũng không phải là sự ấm áp đó hú hòa ánh nắng Mà là nóng như thiêu như đốt liệt nhật Hắn đỏ như máu trời chiều Thoáng qua ở giữa Thường tội nghiệp lại đâm ra bốn kiếm Mỗi một kiếm đều phản phất có vô tận biến hóa Nhưng lại hoàn toàn không có biến hóa phảng phất phiêu hốt Kỳ thật trầm hậu phảng phất nhẹ nhàng Kỳ thật độc áp, Lý Kỳ Phong thân thể vừa lui lại lui. Thường tội nghiệp chiêu thức thật sự là quá mức dù gì. Bất thình lình thường tội nghiệp kiếm thế lại biến trở nên chậm, rất chậm. Một kiếm vung ra, nói chuyện không đâu, không có trình tự kết cấu. Thế nhưng là một kiếm này, lại giống như là nói hỏa long tử mắt. Mặc dù không, lại là tất cả chuyện biến đầu mối then chốt. Vô luận đối phương làm sao động chỉ cần động một chút, phía dưới một kiếm liền có thể chế hắn liều mạng. Lý Kỳ Phong đã nhận ra nguy cơ. Một nháy mắt. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Ra quyền tức là suốt kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, thường tội nghiệp kia vùng về mà chỉ đổn một kiếm chầm rãi đâm tới bỗng nhiên hóa thành một mảnh hoa vũ. Đầy trời kiếm hoa, đầy trời mưa kiếm bỗng nhiên lại hóa thành một giải lùa bay cầu vồng. Bảy sắc bay cầu vòng thất kiếm đa thải đa tư thiên biến vạn hóa chợt bị mây đen che lại. Màu đen băng gấm. Mây đen như mạng Hàn quang lói lên. Đại kiếm đâm vào Lý Kỳ Phong trong lồng ngực. Cứ việc Lý Kỳ Phong có lưu ly kim cương hộ thể. Nhưng là một kiếm này uy lực vẫn là phá vỡ Lý Kỳ Phong phòng ngự. Sắc bén mũi kiếm cùng xương sườn ma sát. Phát ra suy suy thanh âm. Thường tội nghiệp trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh ngươi cuối cùng cũng không phải như thế mà thôi Bình tĩnh ngôn ngữ phun ra Thường tội nghiệp đại kiếm trong tay tiến thêm mấy tấc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Thật sao Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại Thường tội nghiệp thần sắc biến đổi Từ Lý Kỳ Phong trong lúc vui vẻ hắn đã nhận ra một chút không bình thường Bỗng nhiên trong lúc đó Một vệt ánh sáng từ nơi xa xôi mà tới Vô thanh vô tức tốc độ cực nhanh Kia một vệt ánh sáng đi vào thường tội nghiệp sau lưng Thường tội nghiệp đã nhận ra nguy cơ Thế nhưng là đã muộn Trước đó đã tuột tay mà bay biến mất không thấy gì nữa Kiến càng kiếm thế mà xuất hiện sau lưng thường tội nghiệp Sau một khắc Kiến càng kiếm trực tiếp xuyên qua thường tội nghiệp thân thể Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất Đều là túc sát chi ý, hay chỉ làm kiếm, chém giết mà ra. Kiếm khí bén nhọn lập tức rơi vào thường tội nghiệp lồng ngực phía trên. Một đạo dữ tờn vết thương lập tức xuất hiện. Thân thể liên tục rời khỏi mấy bước. Thường tội nghiệp trong thần sắc đều là không thể tưởng tượng nổi. Lý kỳ phong cách này một thần đến chi kiếm hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này kiếm khí bén nhọn trong cơ thể hắn càn quấy. Phá hủy lấy hắn ngũ tàng phế phủ Bóp chết lấy hắn sinh cơ Rút ra đâm vào trong lồng ngực đại kiếm Lý Kỳ Phong cười nói tựa hồ Ngươi cũng là không gì hơn cái này mà thôi Bạch Phương an nhiên quay trở về trong đế đô Lý Trường Đồ đang nghe Bạch Phương trở về tin tức thời điểm Thậm chí ngay cả giày đều là không kịp xuyên Trực tiếp là để Trần Hai chân chạy ra đại điện Nhìn thấy như thế Bạch Phương trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đồng dung. Các triều đại đổi thay. Không biết có bao nhiêu đại tướng chết bởi quân thần bất hòa. Lẫn nhau nghi kịa. Đây cũng là vì cái gì Bạch Phương thu được thánh chỉ thời điểm liền đem hết thảy đại quyền toàn bộ giao cho Cố Lam ý trở về trong đế đô nguyên nhân. Thế nhưng là. Giờ phút này. Lý trường đổ cách này một phần vội vàng khiến cho hắn cảm thấy mình làm hết thảy đều là đáng giá. Sau lưng hoạn quan bước nhanh theo sát mà đến Hai tay dâng dày Lý trường độ không kịp để ý tới Trực tiếp là ngăn lại Bạch Phương hành lễ Trầm giọng nói Ngươi có thể an nhiên trở về chấm một mực nỗi lòng lo lắng nhưng an tâm Trần cùng đứng ở Bạch Phương sau bên cạnh Nhẹ nói Hoàng thượng thế nhưng là cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc Nếu là ngươi thiếu một cách lông tơ Liền muốn đầu của ta Không biết vì sao. Bạch Phương cách này là chinh chiến xa trường. Từ không tin nước mắt ngạnh hán thế mà cảm giác con mắt có chút ướt át Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2458 hai cách nan để Bạch Phương an nhiên quay trở về đế đô Đây đối với thiên thịnh đế quốc. Đối với lý trường độ tới nói đều là lớn lao chuyện may mắn. Bách Việt quốc chiến sự tình đã là yên tĩnh trở lại. Mặc dù kia Bách Việt nước Hoàng đế còn không biết tung tích Âm thầm ẩm nút phản quân còn chưa triệt để tiêu diệt Nhưng là có chú ý Nam Á tỏa chấn Cái này mọi chuyện cũng có thể giải quyết Bây giờ địch nhân lớn nhất chính là Nam Sở Đế Quốc Từ khi thiên thỉnh đại quân từ Nam Sở triệt binh về sau Nam Sở một mực tại sẵn sàng ra trận Rất có đối thiên thỉnh xuất binh ý tứ Vì vậy Lý Trường Đồ mới sẽ an bài Bạch Phương bí mật trở về đế đô Lại là không nghĩ tới vẫn là không có dấu riêng được nam sở gián điệp Thế là một trận nhằm vào Bạch Phương phục sát chính là triển khai May trần cùng tại một khắc cuối cùng xuất hiện Chỉ sợ Bạch Phương đã là hồn về Tây Thiên Trong ngữ thư phòng Lý Trường Đồ không có chút nào hoàng đế giá đỡ Đối Bạch Phương lên tiếng nói Bây giờ bày ở Nam Sở có hai hiện nan đề. bại Phương trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Cái này một trong số đó nan đề nhìn chỉ sợ sẽ là Giang Nam vấn đề A Lý Trường Đồ gật gật đầu. Vô dụ thủ đoạn kiên cường. Làm việc cương trực công chính. Đối với một mực đuôi to khó vẫy. Lá mặt lá trái Giang Nam các đại thế ra một mực là lãnh huyết chấn áp. thủ đoạn chi tàn khốc tia không thua kém một chút nào đối đãi nước khác địch nhân. đương nhiên Vu Duy cũng là không có quên chèn ép một bộ phận, lôi kéo một bộ phận. nhưng là người Trung Quy là giỏi thay đổi, môi hở răng lạnh. Giang Nam các đại gia tộc sở dĩ có thể phát triển đến như thế quy mô, hắn nguyên nhân rất lớn chính là ở chỗ đoàn kết. Giang Nam người đọc sách đi ra Giang Nam cũng là ôm thành một đoàn. Vô dụ tại Giang Nam sở tác sở vi đưa tới trong triều đình nhiều người Giang Nam quan viên bắn ngược Thậm chí bị ác bách đến trình độ nhất định Giang Nam thế gia đã bắt đầu mưu đồ bí mật lấy phản loạn Trong mấy năm nay tích lũy Làm đến bọn hắn có được đầy đủ tài phú cùng thực lực Con thỏ gấp còn cắn người Những này thâm căn cố đế các quyền quý cũng không phải dễ cầm như vậy bóp Trong nhà đều từng xúc dưỡng thiện chiến gia đình Bây giờ đến trình độ như vậy đã bắt đầu mưu đồ bí mật. Chuẩn bị bắt đầu liều mạng một lần. ma lại. Càng ngày càng nghiêm trọng. Đối ở đây. Vũ rụi tự nhiên là không có chút nào khách khí. Sau đó tự mình dẫn ba ngàn tinh binh vào thành. Tan khốc trấn áp phản loạn. Trận này đổ sát một mực kéo dài một ngày một đêm công phu. Giết tới cuối cùng. Vũ rụi lại không thể không lại điều ba ngàn thiết kỵ vào thành. Tiếp tục chấn áp Thắng bại thì là không chút huyền niệm Tất cả có can đảm người phản kháng gia tộc đều đã bị giết đến chó gà không tha Người cầm đầu đầu lâu bị phân biệt treo ở các nơi thành trên cửa Cách này một cơn rung động lớn một mực kéo dài ba ngày ba đêm công phu Giết đến máu chảy thành sông Mỗi ngày đều có bị xử tử người Đến mức để yêu nhất xem náo nhiệt bách tính cũng chết lặng Làm cho cả thành dương châu chi sợ hãi Vu dụ bày ra thiết huyết thủ đoạn để bất luận kẻ nào sẽ không không chút nào chất vấn hắn sẽ giết càng nhiều người Nguyên bản tại Giang Nam gây sóng gió đại gia tộc nhóm mười phần đi bảy. Trận này giết chóc tại Giang Nam 13 quận đưa tới một trận động đất Cũng là tại thiên thỉnh trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn Mấy ngày nay bên trong Nguyên bản xuất thân từ Giang Nam đám quan chức nhau nhau thượng chiết Trách cứ vu rồi làm sát kẻ vô tội. Yêu cầu Lý Trường Đồ mất chức điều tra. Đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Trường Đồ sơ đăng hoàng vì không lâu. Giang Nam đám quan chức bây giờ thật chặt bện thành một sợi dây thừng. Khiến cho Lý Trường Đồ cảm giác được mười phần khó xử. Bạch Phương trầm tư một chút. Nói khẽ kia hiện thứ hai nan để đâu Lý Trường Đồ chậm rãi nói quốc hố sống. Bạch Phương gật gật đầu nói. Ta cũng có một vấn đề nghĩ phải hỏi một chút Hoàng thượng. Lý Trường Đồ nói. Vấn đề gì Bạch Phương nói khẽ. Hoàng thượng đến cùng muốn một cách giảng gì đế quốc Lý Trường Đồ thần sắc hơi đổi. chợt nghiêm túc nói. Chấm muốn một cái cử thế vô song. Nhất thống thiên hạ. Chưa từng có cường đại quốc gia. Bạch Phương chậm rãi gật đầu trầm giọng nói. Ta cảm thấy vô dụng làm đúng. Lý Trường Đồ thần sắc giật mình. Bạch Phương tiếp tục lên tiếng nói: Giang Nam các đại thế gia sớm tối muốn trở thành mầm tai và to lớn, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Dạng này đã có thể tiêu trừ mầm tai và càng là có thể đền bù quốc khấu thâm hụt. Lý Trường Độ chậm rãi nói: Lần này vu dụ từ Giang Nam những cái kia thế trong nhà tìm ra đại khái bảy ngàn có hơn vạn lượng bạc, cho dù là thiên thịnh cường thịnh nhất thời điểm. Một năm thuế má cũng bất quá bốn ngàn vạn lượng bạch ngân Cách này bảy ngàn vạn lượng bạch ngân Cơ hồ cung cấp là thiên thỉnh hai năm thuế má Đủ để hóa giải trước mắt quốc khấu nguy cơ Bạch Phương nói Cách này bạc chỉ sợ còn không có chở tới đây A Lý Trường Đồ lên tiếng nói Khoản này bạc rất khó ra giang nam Bạch Phương nói ta tự mình đi một chuyến Khoản này bạc nhất định phải chở tới đây Đạo Đức Tông bích du lịch phong phía trên. Nước hồ yếu ớt. Cổ bách xanh ngắt. tại cây xanh bụi tre lấp bên trong. Có một phương ngói xanh tường trắng kiến trúc xấu trong đó. Đây là một tòa miếu nhỏ. Trong miếu nhỏ, một vị thân thể thon gầy đạo nhân ngay tại nghiêm túc sát cung phụng tượng nặng. Làm xong đây hết thảy. Đạo nhân xếp bằng ở cú nát trên bộ đoàn. Hắn yên lặng của nơi này tựa hồ cùng thiên đô phong phía trên chém giết hoàn toàn khác biệt. Đạo nhân tựa hồ căn bản không thèm để ý hết thầy thế sự. Khổng trường thu đi tới bên trong tòa miếu nhỏ này. Đang tính tỏa đạo nhân mở ra hai mắt, lên tiếng nói, đã lâu không gặp A. Khổng trường thu nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Đạo nhân nói khẽ. Ngươi chỉ sợ là không có việc thì chẳng đến A. Khổng trường thu cười nói. Ngươi vì sao không xuất thủ đạo nhân trầm mặt một chút Lên tiếng nói Cái này cùng ta không có quan hệ Khổng trường thu nói Chẳng lẽ ngươi an vì xem đạo đức tôn kinh liệt kiếp nạn này về sau triệt để hủy diệt sao đạo nhân nói khẽ Cái này cùng ta không có quan hệ Khổng trường thu cười nói Ta tới chẳng lẽ ngay cả chén trà nóng đều không có sao nói có người nói Trà nóng tự nhiên có Nhưng nếu là ngươi còn muốn khuyên nhủ ta Liền không nên uổng phí tâm cơ Khổng trường thu nói Ta hôm nay đến chính là vì uống trà Lại không luận cách khác Đạo sĩ đứng dậy bắt đầu pha trà Thường tội nghiệp chết rồi Vị này thần miếu từ trước đến nay thần bí nhất Cường đại nhất cung phùng giống như này hao tổn tại lý kỳ phong trong tay Thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất Thường tội nghiệp hai mắt trừng lớn tựa hồ là không có cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn trung quy là chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Vận chuyển nội lực. Lý Kỳ Phong cảm thấy trong thân thể tựa như là lưới dao tại cảo xương bình thường. Từng khúc thổi qua. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ngũ tàng trong phế phủ. Càng là giống như ngàn vạn cách độc trùng tại cắn xé đồng dạng. Loại này không phải người thường có thể nhìn chịu kịch liệt đau nhức dày vò lấy Lý Kỳ Phong Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong ý đồ ép trong hạ thể kịch liệt đau nhức, Lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ Ánh mắt đào qua kiến càng Thánh tử chế tạo một thanh kiếm này còn thực là không tồi Dùng mười phần hợp tay Vô sự A thượng quan thiến thiến đi vào Lý Kỳ Phong bên người Thời khắc này nàng trong thần sắc mang theo khó mà che giấu tái nhợt toàn thân áo trắng nhuốm máu không ít trên thân mang thương. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2459 càng lớn người âm mưu sinh cùng tử bất quá là cách nhau một đường mà thôi. Sinh không muốn chết mục đích. Thế nhưng là đối với một cách một lòng muốn chết người mà nói. Tại trước khi chết bảo phát đi ra cường đại uy lực lại là không gì sánh kịp. Tuyệt đối kinh khủng. Lương Thanh Đế cùng thợ rèn ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Ban đầu ở vậy sẽ trong lò rèn. Lương Thanh Đế cùng thợ rèn uống xong Lý Kỳ Phong rượu ngon về sau. Không có dư thừa ngôn ngữ. Lương Thanh Đế nói chỉ là một câu. Yên tâm lão phu ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thợ rèn thì là đập đi mấy lần miệng về sau. Cười phun ra một câu để Lý Kỳ Phong trung thân khó mà quên ngôn ngữ. Nếu là có cần. Ta khẳng định sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Trong tay rộng kiếm quét ngang mà ra. Một cái đầu lập tức bị vô tình chém xuống. Máu tươi phun tung tói mà ra. Lương thanh đế trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Thân thể vọt lên. Mũi chân đặt lên trước mắt thi thể lồng ngực phía trên. Trong tay trọng kiếm liên tục vung ra. Thoáng qua ở giữa. Lại là ba viên đầu người rơi xuống đất. lương thanh đế thân hình không rơi xuống đất, rộng kiếm liên tục lại cử động, canh một đạo rõ ràng va chạm âm thanh truyền ra, một cây trường thương cản lại lương thanh đế rộng kiếm, yếu ớt băng lánh thanh âm vang lên, lương thanh đế ngươi thật sự chính là thật là uy phong a, rộng kiếm khẽ động, trực tiếp đè xuống trường thương, lương thanh đế những mày, lạnh giọng nói, Ngân lông mày lão rượu ngân lông mày lão rượu phát ra cười lạnh một tiếng Lên tiếng nói Lương thanh đế Đã nhận biết lão phu Vậy ngươi liền không nên uổng phí tâm tư Năm mươi năm trước đó Lương thanh đế từng cùng ngân lông mày lão rượu có một trận áp chiến Lương thanh đế cờ kém một chiêu Bị ngân lông mày lão rượu trọng thương Về sau lương thanh đế may mắn sống được tính mệnh Bế quan tu luyện. Về sau tu luyện nâng cao một bước. Hắn chính là xuất quan ý đồ sẽ cùng ngân lông mày lão rượp một trận chiến. Lại là không nghĩ tới cái này ngân lông mày lão rượp triệt để không thấy tâm hơi. Lại là không nghĩ tới hôm nay gặp lại cái này ngân lông mày lão rượp. Lương thanh đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không hề nghi ngờ. Giờ phút này ngân lông mày lão rượp xuất hiện tại thật sự là quá mức vừa đúng. Tinh lực của hắn cùng nội lực đều là đến cuối cùng. Ngân lông mày lão duyệt lại là trạng thái toàn thịnh. Nhìn chăm chú lên ngân lông mày lão duyệt, Lương thanh đế chậm rãi nói. Lúc trước ta thua ở trong tay của ngươi. Thế nhưng là hôm nay lại là chưa hẳn. Ngân lông mày lão duyệt cười cười, nói hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sau một khắc, ngân lông mày lão duyệt hiển nhiên là mất kiên trì. Trường thương trong tay đột nhiên mà động. Hóa thành một đảo hàn quang. Ám sát hướng lương thanh đế. Trong thần sắc hiện ra ý cười. Lương thanh đế hai mắt nhìn chăm chú lên ám sát mà đến trường thương thân thể không nhúc nhích tí nào, vững như thái sơn. Đột nhiên trong lúc đó. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế trường thương mang theo uy lực khủng bố. Đâm vào lương thanh đế lồng ngực. Uy thế không giảm mảy may. may. trực tiếp là xuyên ngực mà qua, lương thanh đế trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười, bất thình lình, chuôi này thợ rèn vì hắn tỉ mỉ kia một thanh rộng kiếm bỗng nhiên động, một đảo kiếm quang hiện lên, rộng kiếm trực tiếp là đâm vào ngân lông mày lão ruột trong lồng ngực, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt càn quấy mà ra, trực tiếp là phá hủy ngân lông mày lão ruột ngũ tàng phế phủ, Bóp chết hắn sinh cơ ngân lông mày lão ruột trong thần sắc lộ ra chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lương thanh đế. chậm rãi nói. Ngươi kiếm. Lương thanh đế vừa cười vừa nói, ta kiếm đầy đủ nhanh. Rộng kiếm lại cử động. Ngân lông mày lão ruột thân thể mới ngã xuống đất. Hai mắt trừng lớn. Trong thần sắc đều là không cam lòng. Ta nói, hôm nay chưa hẳn. Cười ha ha. Lương Thanh Đế tiếp tục nói, lúc trước ta kém ngươi một chiêu, thua ở thủ hạ của ngươi, đó là bởi vì lúc trước ta sợ chết rồi, lần này ta sẽ không. Sau một khắc, Lương Thanh Đế cười ngã xuống, tại Lương Thanh Đế ngã xuống trong nháy mắt cách đó không xa thở rèn cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra. Nhìn xem Lương Thanh Đế ngã xuống thở rèn phát ra hét dài một tiếng, song huyền đột nhiên ném ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, long khiếu tiếng hổ gầm truyền ra, rung khắp tứ phương. Trong một trước mắt, thợ rèn trước người mười mấy tên cao thủ đều là bị vô tình nghiền sát thi cốt đứt từng khúc. Trong đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hàng long phục hổ quyền, nguyên lai là như thế a Trước khi chết xong huyền ném ra thợ rèn triệt để đốn ngộ, sau đó mỉm cười mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến. nhẹ nói ta không sao thượng quan thiến thiến nói khẽ cứ việc chúng ta mưu đồ còn tính là chu toàn thế nhưng là lần này phiền phức vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài lý kỳ phong gật gật đầu nhìn chung toàn cuộc theo lý mà nói hắn chém giết thánh tử vị đại nhân vật này thần miếu hết thảy bố cục hẳn là bị làm rối loạn mới đúng thế nhưng là sự thật cũng không là như thế giờ phút này thần miếu người phản kích càng thêm lời hại nếu là tinh tế phát giác phía dưới chính là sẽ phát hiện thỉnh thoảng có thần miếu cao thủ từ âm thầm gia nhập những người này mười phần khó giải quyết không chỉ có là thực lực mạnh mẽ mà lại là chuyên môn tại tùy thời tìm kiếm lấy thời cơ chém giết phe mình cao thủ còn có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy Lý Kỳ Phong trong giọng nói nhiều mấy phần sâm nhiên hàn ý. Thượng quan tiến tiến nói. Đích thật là như thế. Thần miếu cao thủ trong bóng tối liên tục không ngừng gia nhập. Cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là phi thường trí mạng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói cái này đích xác là phiền phức. Thượng quan tiến tiến nói, không bằng chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Đây là thần miếu nhất cử hủy diệt giang hồ các lớn thực lực cơ hội tốt. Thế nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng là phản kích tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ đến tòa thần miếu này nhiều người thủ đoạn cũng là xếp ra hết. Như thế cũng là cơ hội của chúng ta. Thượng quan tiến tiến gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói, dạng này chẳng phải là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Lý Kỳ Phong nói, Phong hiểm tự nhiên là có. Bất quá ta nghĩ thử một lần Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ một bước Chúng ta rút khỏi là được Thượng quan thiến thiến nói Giảng này cũng tốt Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến Lên tiếng nói Nhớ kỹ Gặp phải phiền toái Tuyệt đối không nên ngạnh kháng Không muốn đưa mình vào hiểm địa trong Thượng quan thiến thiến gật gật đầu bất thình lình một đạo thanh thúy hót vang âm thanh truyền ra vang vọng tứ phương lý kỳ phong cùng thượng quan thiến thiến ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo to lớn bóng ma xuất hiện tàn mát ra uy thế cường đại là vu huyên không biết là loại nào duyên cớ cũng là là có quá nhiều nguyên nhân vu huyên tại biết đạo đức Tông phát sinh biến cố về sau chính là mang theo quan âm tôn cao thủ đến đây tương trợ từ khi quan âm tôn tao ngộ đại nạn về sau trong tông môn cao thủ cũng là chết thì chết đi thì đi sụp đổ bây giờ đi theo tại vu huyên bên người cũng bất quá là bị các lớn thực lực vứt bỏ người nói rõ ràng liền thực lực không đủ không có chút nào lôi kéo giá trị thoáng qua ở giữa mấy đạo kiếm quang bén nhọn thoáng hiện đầu người lăn xuống trên mặt đất Vũ huyên thân hình xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, nhìn đến ta đến thật là đúng lúc. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đúng lúc. Ánh mắt đảo qua đứng thẳng Lý Kỳ Phong bên người thượng quan thiến thiến. Vũ huyên cười nói, nghĩ tới đây chính là ngươi tiểu kiều vợ rồi ta chính là. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong ngôn ngữ thượng quan thiến thiến chính là lên tiếng. tiên hạ kiếm tông một trăm hai mươi bốn chương hai bốn trăm sáu mươi đồng sát tâm nữ nhân ở giữa tựa hồ trời sinh liền là định nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp vu huyên cùng thượng quan thiến thiến bốn mắt vô hình hỏa hoa tại giữa hai người bắn ra lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười lên tiếng nói ngươi có thể đến thật sự chính là vượt quá dự liệu của ta trong lời nói lý kỳ phong chính là nắm chặt thượng quan thiến thiến tay Chợt năm ngón tay chăm chú đan sen. Đây là Lý Kỳ Phong thái độ. Vu Huyên ánh mắt không để lại dấu vết đào hoa, khấu chặt hai tay. Cười nói. Tổ chim bị phá. Há mà còn lại trứng Ta đến bất quá là vì ta quan âm tung để tử giành mấy phần sinh cơ mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói có khí phách. Vu Huyên bình tĩnh nói. Hôm nay ta quan âm tung để tử liều chết một trận chiến. Mong rằng Lý Tông chủ ngày sau có thể vì ta quan âm Tông để tử binh vượt lẽ phải. Để chúng ta chí ít có một phần không gian sinh tồn. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói yên tâm từ nay về sau quan âm Tông sẽ không còn bị động như thế. vu Huyên gật gật đầu thân thể khẽ động hướng phía nơi xa lao đi. Ta cũng nên hành động. Thượng quan thiến thiến nói khẽ. Lý Kỳ Phong nói. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên thẳng mình tại hiểm địa trong Ta biết Thượng quan thiến thiến phun ra ba chữ thân hình lướt đi trong khoảnh khắc chính là không thấy bóng dáng Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong âm thầm vận chuyển băng tâm huyết Điều chỉnh mình trạng thái Mấy hơi về sau Lý Kỳ Phong khôi phục lại bình tĩnh Sau một khắc minh mông thần thức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi Hắn muốn tìm kiếm vị kia tiềm ẩn trong bóng tối vì kia nhân vật. Sau một lát, Lý Kỳ Phong không công mà lui. Khẽ trao mày. Lý Kỳ Phong thu hồi thần thức. Trong lòng của hắn mười phần kiên định giờ phút này khẳng định có người trong bóng tối thao túng đây hết thảy. Thế nhưng là hắn lại là tìm không được. Đây là một vị cao thủ. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Đạo đức tông bên trong giao phong cũng là từ từ tiến vào trong rằng co. Đây cũng là mang ý nghĩa muốn có nhiều người hơn chết đi. Không từ thủ đoạn giết chết địch nhân trước mắt, đây là mỗi người trong lòng ý nghĩ duy nhất. Cố gắng giết, giết chết địch nhân đối diện, vô luận bất kỳ phương pháp nào, bất kỳ cái gì thủ đoạn, chỉ có cố gắng giết chết trước mắt bất kỳ kẻ địch nào mới có thể sống sót. Mỗi một phút đều có nhiều người hơn chết đi. Dù cho là lương thanh đế. Thợ rèn dạng này cao thủ tuyệt thế. Bình minh đại chân nhân dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật. Cũng là không cách nào thoát chết. Đến tiếp sau mà đến kiếm tông thái thượng thanh cung quang minh phủ người cũng là đang không ngừng chết đi. Kim xuyên nhìn chăm chú lên trước mắt một kiếm tông để tử ngã xuống. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Dưới chân khẽ động. Thân thể vọt lên Khai sơn kiếm trực tiếp đem tên kia thần miếu cao thủ bổ làm hay Đang bắn tung máu tươi bên trong Khai sơn kiếm quét ngang mà ra Tiếp tục chém giết một người Chợt thân thể run lên Một kiếm chủ đất Lung lay sắp đổ Một thần miếu thấy thế, Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Trong tay lời kiếm đột nhiên mà động Đâm giết hướng kim xuyên Hiện tại thế nhưng là chém giết kim xuyên tốt nhất thời cơ, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Ngay tại hắn kiếm sắp đâm vào kim xuyên cổ họng một khắc cuối cùng thời điểm. Một đảo kiếm hoa khoét ra. Tựa như là một đoá nở rộ. Yêu diếm đến cực hạn tuyết liên hoa. Hàn ý thấu xương. Diệp hạ ngăn cản một thanh kiếm này. Kia một đóa hoa sen rơi vào tên này thần miếu cao thủ trên cổ họng. Một nháy mắt tuyết liên hoa phân giải. Cánh hoa bay tán loạn. Lại là vô tình cắt tên này cao thủ cổ họng Ngươi cũng không nên chết à. Diệp hạ lên tiếng nói. Bất quá trong thanh âm lại là mang theo mấy phần suy hiếu, hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy trung khí mười phần. Kim Xuyên cười cười, nói yên tâm, không chết được. Diệp hạ chậm rãi nói, vậy là tốt rồi. Đây bất quá là một cách ảnh thu nhỏ mà thôi. Kiếm tung để tự yên lặng nhiều năm mài kiếm. Bây giờ lời kiếm ra khỏi vỏ chính là triển lộ phong mang thời điểm. Bất quá tòa thần miếu này kiếm cũng là mười phần sắc bén. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Như thế phía dưới ai sống ai chết liền xem thiên ý. Thiên thánh đại chân nhân xuất hiện đại điện trong góc. Bây giờ đại điện đã đã mất đi trong ngày thường uy nghiêm. Kia cung phụng tượng nặng cũng là rơi xuống trên mặt đất. Tứ tán bay tán loạn. uy nghiêm không còn. Vách tường sụp đổ. Đá vụn bốn phía có thể thấy được. Trong đôi mắt đều là hung áp nham hiểm sát ý. Thiên thánh đại chân nhân thần sắc hết sức âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Hắn hiện tại cũng là đã nhận ra chuyện gì thường. Hắn trong đám người đã nhận ra thân ảnh xa lạ. Những người này từng cách thực lực mạnh mẽ. Tuyệt đối vai trò không phải đơn giản. Một hơi khí lạnh từ thiên thánh đại chân nhân trong lòng sinh ra. Thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Trong đầu của hắn hiện hiện một thân ảnh. Cho tới nay kia một thân ảnh một mực là hắn áp mộng. Hắn vẫn muốn cố gắng thoát khỏi. Nhưng vẫn là bị ép tới hắn không thở nổi. Hiện tại hắn cái kia tới. Hắn hết thầy tính toán chỉ sợ đều muốn thất bại. Trọng yếu hơn là. Nếu là người kia biết thánh tử là chết bởi tính toán của hắn. Chỉ sợ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, phương pháp tốt nhất chính là giết chết Lý Kỳ Phong. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu bảo thủ bí mật. Thân thể khẽ động. Thiên thánh đại chân nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong ba trưởng bên ngoài. Lý Kỳ Phong đã nhận ra một hơi khí lạnh, đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Một tia cười lạnh lộ ra, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Thánh Đại Chân Nhân, bình tĩnh nói: "Ngươi động sát tâm a?" Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói khẽ: "Có lẽ đi." Lý Kỳ Phong nói: "Vì mưu đồ cuộc này, không biết thần miếu chuẩn bị bao lâu thời gian." Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm giọng nói: ta cả đời này toàn bộ hao phí tại cách này một cách bấy lên. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cuộc này mục đích chỉ sợ là khó mà dự đoán. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nói khẽ, hiện tại kết cục đã xác định. Lý Kỳ Phong nói kia kết cục là cái gì? Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm rãi nói, thần miếu chúa tể đây hết thảy. Lý Kỳ Phong nói, ta muốn biết ngươi vậy như thế nào tới lớn như thế, lực lượng Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm tư một chút. Lên tiếng nói Cái này ngươi tự nhiên sẽ biết được Lý Kỳ Phong cười cười Nói Ngươi lực lượng là bắt nguồn từ vị kia ẩn núp trong bóng đêm vị kia thiên thánh đại chân nhân nhẹ nói Đây là tự nhiên Lý Kỳ Phong nói Vì vậy Ngươi muốn giết chết ta Dạng này ta cùng hiệp nhị của ngươi liền sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật Như thế ngươi vĩnh viễn là an toàn Nói không chính xác ngươi vẫn là một cách đại công thần Thiên thánh đại chân nhân gật gật đầu Nói Ngươi cực kỳ thông minh Thế nhưng là ngươi hẳn là phải biết Người thông minh thường thường chết mau Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ta sẽ không cho ngươi thời cơ Thiên thánh đại chân nhân nói khẽ Hiện tại đắt là không phụ thuộc vào ngươi rồi Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao thế Cuộc đắt tại không kiểm soát Nếu là ngươi một vị kiên trì, chỉ sợ những người này đều sẽ bởi vì ngươi cố chấp mà. Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng không cho rằng. Thiên Hạ Kiếm Tông 124 chương 2461 Nhã Thu Thần Miếu Trung Quy là họa lớn. Mảnh này Giang Hồ vu ác tính. Cạo xương chữa thương cố nhiên là phải thừa nhận lớn lao đau đớn. Thế nhưng lại sẽ không tai họa tính mệnh. Nếu là cố kỵ nhất thời thống khổ Chỉ sợ cũng lại bởi vậy mà mất mạng Thần miếu lòng lang dạ thú Nhất định phải diệt trừ Vô luận trả cái giá lớn đến đâu Thiên thánh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Giờ phút này hắn không hoàn toàn chắc chắn chém giết Lý Kỳ Phong Thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn lại là mười phần cố kỵ Nếu là Lý Kỳ Phong đem giữa hai người hiệp nghị thổ lộ Chỉ sợ cũng là đem hắn về phần tử địa. Nếu ta là ngươi, ta hiện tại chọn ngồi bàng quan, vứt lợi ích lớn nhất. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Thiên Thánh nhớ mày. Nói. Vì cái gì Lý Kỳ Phong nói? Nếu là ngươi bây giờ chọn lựa đứng ngoài quan sát. Nói như vậy không cho phép tương lai sẽ trưởng khống thần miếu. Thiên Thánh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi là tại cho ta giảng chê cười sao Lý Kỳ Phong nói khẽ. Lấp không bằng khai thông. Thần miếu trong những năm này một mực tại mưu cầu trở thành phiến đại lục này chúa tể. Đã như vậy. Ta chỉ có thể phương pháp trái ngược. Ý nghĩ trường khống thần miếu. Thiên thánh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói. ngươi là đang tìm kiếm một cách khôi lỗi sao lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh mà nói không phải khôi lỗi là minh hữu thiên thánh trầm tư một chút nói ngươi lựa chọn ta lý kỳ phong nói nếu là ngươi nguyện ý ta có thể lựa chọn ngươi thiên thánh nói vậy ta cần nỗ lực cái gì lý kỳ phong nói ngươi chỉ cần rút khỏi thần miếu xít vào tại phiến đại lục này hết thảy nanh vuốt thiên thánh đuôi lông mày hơi nhíu. nói. nước giếng không phạm nước sông lý kỳ phong gật gật đầu. nói. có thể dạng này. thiên thánh lắc đầu lên tiếng nói. ta làm không được. lý kỳ phong nói. vì cái gì thiên thánh thần sắc nói nghiêm túc. thần miếu xa so với tưởng tượng muốn phức tạp. ngươi cũng đã biết thần miếu giống như một cây trăm năm cây già dễ. um tùm phức tạp. chỉ có bọn hắn đầu mâu một mực đối ngoại thời điểm, bọn hắn mới sẽ không nổi chiến. Lý Kỳ Phong cười nói, "Minh tu sản đạo ám độ Trần Thương, đây chẳng phải là ngươi an hiểu sao ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Thiên Thánh trầm tư một chút, nói, "Ta tạm thời có thể ngồi bàng quan." Lý Kỳ Phong cười nói, "Thông minh. Dương Châu, Khánh Thủy Hiên, một gian trong rạp Ba đạo gương mặt hết sức quen thuộc. Từ tiền tuyến vừa mới trở về chính là đi giang Nam Bạch Phương. Thiên thỉnh quyền thế nhất là chạm tay có thể bỏng. Bách quan đứng đầu tiết trung khánh. Đương nhiên vị thứ ba bị bây giờ bị mang theo đao phủ danh hiệu vô dụ. Giờ phút này. Ba người trong thần sắc đều là mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là ngoài phòng khách như có như không toát ra khí tức cường đại. Âm thầm tuần sát bốn phía cao thủ lại là một mặt đề phòng. Cẩn thận đề phòng. thân mang màu trắng thường phục bạch phương ngồi chủ vị hai tay điệp ra trước người con mắt dư quang không hoảng hốt quét mắt mũi chân của mình tiết trùng khánh thì là toàn thân áo đen cả người buông lỏng ngồi tại trên ghế mười phần buông lỏng trong tay phải không ngừng vuốt vuốt một viên tỳ hưu chính là tốt nhất cùng điền ngọc chế tạo sinh động như thật vô dụng thì là một tiếng ngân giáp trong mấy ngày nay Giang nam gian nan đã là trở thành chó cùng dứt dấu mấy gia tộc lớn Ý đồ mưu phản Vu dụ đối đãi thì là vô tình trấn áp Hắn một mực là đao giáp bất ly thân Tại trận này gặp mặt trước đó Trong tay hắn lợi đao còn chặt xuống ba viên đầu Trong đó một vị vẫn là thanh danh hiền hách gia chủ trầm tư sau một lát Vu dụ mở miệng nói Bây giờ Giang Nam bên trong đất đại khái khôi phục lại bình tĩnh. Không biết hai vị đại nhân đến đây là vì chuyện gì Tiết Trung Khánh cùng Bạch Phương trao đổi một ánh mắt về sau. Lên tiếng nói. Chúng ta lần này tới là vì trong tay ngươi kia một bút bạc. Vô dụ thần sắc bình tĩnh mà nói bạc hiện tại còn không thể trở đi. Vì cái gì Bạch Phương ngữ khí bình tĩnh phun ra ba chữ. vu dụ không chúc khách khí nói. Bây giờ cách này Giang Nam còn chưa triệt để bình tĩnh Khoản này bạc ta nắm ở trong tay an tâm bạch phương tay phải vìn cái chán Lên tiếng nói ta muốn đối Nam sở dụng binh ta cần bạc vu dụ mày nhăn lại Tiết Trung Khánh thần sắc hơi đổi Cách này vô dụ chính là hắn một tay đề bạc lên Năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời Thế nhưng là cách này tính tình cũng là thối lời hại Từ xưa đến nay Giang Nam giàu có nhất Bây giờ khoản này bạc bóp tại vu rụi trong tay Đối với ổn định Giang Nam thế cuộc có rất lớn tác dụng Thế nhưng là nếu là bị trở đi Chỉ sợ vu rụi cũng là xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ Bạch Phương muốn trở đi bạc Chỉ sợ rất khó Ta đồng ý Đang lúc tiết trùng khánh nghĩ đến muốn từ đó như thế nào hòa giải thời điểm Vu rụi bỗng nhiên lên tiếng nói Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói được Mang rượu tới Ba ngày sau Bạch Phương âm thầm đem vu rụi trong tay khoản này khoản tiền lớn vận chuyển về thiên Thịnh đế đô Thiên Thịnh cùng nam sở chi chiến đưa vào danh sách quan trọng Không biết vì kia lão Giang Hồ đã từng nói một câu nói như vậy Giết người Nhất là dùng kiếm giết người Nhất là giảng cứu ý cảnh Kiếm khách kiếm liền tựa như ca giả ca Vũ giả múa Văn nhân bút Hòa thượng trải qua vòng Đạo sĩ điển tịch Đều nên nhã Không nên là tục Giết người càng là phải có nhã thú Lúc nào giết người có thể giết ra phong nhã hương vị Vậy liền cho thấy ngươi tải kiếm đạo một đường trên đã có chỗ tiểu thành Khi nào lại phản phát quy chân Đó chính là đại thành lý kỳ phong chưa từng thích không quan trọng giết người nhưng là nên lúc giết người cũng chưa từng keo kiệt tại giết người quanh thân bàng bạc kiếm khí phun trào hóa thành lợi kiếm thân tùy kiếm tẩu hình như ruột mị xuất kiếm tất sát người vô luận dùng loại nào hoa lệ từ ngữ trao chút tân trang kiếm vĩnh viễn là hung khí kiếm thuật cũng mãi mãi cũng là thuật giết người trong nháy mắt lý kỳ phong chém giết 18 người Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, phóng lên tận trời hết dài một tiếng phát ra Bàng bạc mà minh mông như vực sâu kiếm ý lăng không mà hiện Tựa như là một tòa vô hình đại sơn trấn áp thiên địa tứ phương Thần sắc trang nghiêm Lý Kỳ Phong hai tay nhô ra tựa hồ muốn bao quát thiên địa đồng dạng Sau một khắc, liên tục kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời Một thanh tiếp một thanh lợi kiếm từ bốn phương tám hướng bay về phía Lý Kỳ Phong. Những này kiếm hoặc là có chủ hoặc là vô chủ. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay thế mà vô cùng thuận theo thần phục. Trên quảng trường mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đột nhiên trong lúc đó. Trường tại Lý Kỳ Phong bên người 178 chuôi lợi kiếm trùng sát mà xuống. Tựa như là đại giang thủy triều. Nước trời một tuyến. Thế không thể đỡ 178 chuôi lời kiếm chém giết 178 người Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua người bị giết thân thể Sau đó đem nó đóng đinh trên mặt đất Giờ phút này Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế chiến thần hạ phàm Thế không thể đỡ Chém giết 178 người Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Từ tay áo lấy ra một phương khăn trắng Chậm rãi lau sạch sẽ hai tay Động tác mười phần tùy ý mà tiêu sái Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2462 từng người tự chiến Hùng hồn chịu chết giờ phút này Tòa kia đơn giản mà có một mạc đạo quán bên trong Khổng trường thu uống một ngụm trong chén trà nóng Gật gật đầu lên tiếng nói thật sự chính là trà ngon Đạo nhân vừa cười vừa nói Cái này đương nhiên được trà Đây chính là ta chân tàng lá trà số lượng thế nhưng là rất ít a khổng trường thu nói trà này là trà ngon thế nhưng là người này chỉ sợ cũng chưa chắc là đi đạo nhân những mày nhìn chăm chú lên khổng trường thu trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý nói ngươi đây là lời nói bên trong có chuyện a khổng trường thu nói tại ta cùng ngươi uống trà thời gian bên trong đạo đức Tông để tử chính đang không ngừng chết đi Đạo nhân thần sắc bình tĩnh mà nói chết sống có số, loại chuyện này không phải ta có thể ngăn cản. Khổng trường thu gật gật đầu. Nhẹ nói. Sinh lão bệnh tử đây là quy luật tự nhiên. Thế nhưng là cố ý tai họa thế nhưng là phiền toái. Đạo nhân nói khẽ. Uống trà chính là uống trà. Đây là một kiện chuyên chú sự tình. Cũng không nên là những chuyện khác mà phiền lòng. Khổng trường thu cười cười, nói khẽ thật. Tốt, uống trà là được. Kiếm khí chỗ đến tất có người chết. Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế chiến thần hạ phàm chỗ đến, không ai có thể ngăn cản. Tay phải khẽ động. Chuôi này tùy ý bị tắm vào rắn chắc đá xanh bên trong kiến càng kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Chuôi này kiến càng kiếm quả nhiên là mười phần thích hợp giết chóc. Thần miếu luyện chế tuyệt thế lời kiếm tự nhiên là cũng là mười phần thích hợp đến sát thần miếu người. rốt cuộc kiếm có hai lưới đã có thể giết người thế nhưng dễ dàng tổn thương mình Hơi hợt một kiếm quét ngang mà ra một nam tử áo đen thân thể không khỏi trì trệ tay trái gấp che lấy cổ họng của mình ý đầu ngăn cản nơi cổ họng kia một đảo chậm rãi mở rộng tơ máu máu tươi phun tung tóe mà ra thân thể của hắn tại hai mắt chừng tại trung tâm ngã xuống thi thể rơi xuống đất im ấm trên mặt đất máu tươi thấm ướp hắn áo đen tại ánh nắng bên trong trở nên mười phần bắt mắt thân hình lại cử động kiến càng kiếm lần nữa ám sát mà ra lại có người tại dưới kiếm chết đi một bước ra một kiếm một kiếm giết một người lý kỳ phong thế không thể đỡ nguyên bản bị đè nén mọi người đều là tinh thần chấn động kim xuyên phát ra gầm thép trong tay trọn kiếm lần nữa huy động diệp hạ trên mũi kiếm kiếm khí hóa thành nở rộ hoa sen vô tình chém giết trước người áp chiến thật lâu địch nhân nhăn hàn mặc dù miệng phun máu tươi nhưng là trong thần sắc lại là ý cười lộ ra thân hình tiêu sái kiếm trong tay bộc phát ra lăng lệ uy thế thần hoàng dương cánh tựa như là đám mây che trời che kín trói mắt ánh nắng vô huyên quanh thân càn quét ra bàng bạc vô song uy thế Xét căm căm băng Nóng bỏng lửa Thượng quan thiến thiến tại hành tẩu Kiếm trong tay tản mát ra làm cho người hinh hãi khí tức Càng nhiều người đang cố gắng sử xuất mạnh nhất thế công Thần miếu cao thủ đầu tiên là chấn động chợt đối tròi gay gắt Sử xuất mạnh hơn thế công Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Tựa như là ban đêm phát tình mèo cách đang gào gọi Lại giống là vô số lệ vượt thê lương kêu rên Để tâm thần của người ta không khỏi run lên Lý Kỳ Phong tâm thần cũng là chấn động Đây bất quá là trong nháy mắt mà thôi Thế nhưng là Trong nháy mắt này Một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong Hàn quang ánh vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt Giờ khắc này Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi Hắn ý đồ tránh né một thanh này để hắn cảm giác được nguy hiểm kiếm Nhưng là kia ngắn ngủi một nháy mắt thất thần để Lý Kỳ Phong đã mất đi tiên cơ Muốn tránh thoát chuôi kiếm này nhưng tuyệt không phải là chuyện dễ Một nháy mắt Lý Kỳ Phong cũng là đâm ra một kiếm Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng Nếu là chuôi kiếm này đâm vào Lý Kỳ Phong thân thể Như vậy Lý Kỳ Phong trong tay kiến càng kiếm cũng là có thể đâm vào trong người hắn Đánh đòn phủ đầu cố nhiên là lấy được tiên cơ Nhưng hậu phát chế nhân chưa hẳn không thể Đột nhiên trong lúc đó kia một thanh kiếm lựa chọn triệt thoái phía sau tựa hồ không muốn cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng Lý Kỳ Phong lại là không có nửa phần mảy may muốn thu kiếm ý tứ thậm chí là tăng thêm mấy phần lực đạo Quả nhiên Kia một thanh kiếm ở phía sau rút lui mảy may gang tất lúc. Chính là lấy thế xét đánh lôi đình bôn tập mà ra. Án sát hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm cùng kiếm gặp nhau. Đối tròi gay gắt. Song phương kiếm khí tựa như là to lớn không lư bình thường, không ngừng đụng chạm, sau đó xa vào đến tịch diệt bên trong. Trong nháy mắt. Thân hình của hai người riêng phần mình rút lui. Lý Kỳ Phong rời khỏi mười bước có thừa. kia một đạo đột ngột xuất hiện Lam Sam Nam Tử thì bất quá là ba bước mà thôi. Lý Kỳ Phong, ngươi đắt là không đủ sức đi băng lánh ngôn ngữ truyền vào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. chậm rãi nói. Làm sao mà biết Lam Sam Nam Tử nói. Ngươi thối lui ra khỏi mười lăm bước. Lý Kỳ Phong nói đây là lý do Lam Sam Nam Tử nói. Ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Lý Kỳ Phong cười nói. Đây cũng là cớ gì Lam Sam Nam Tử nói. Ngươi hẳn phải biết thủ đoạn mạnh nhất thường thường là tại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể sử xuất. Dạng này mới có thể phát huy kỳ hiệu. Mà ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tia không giữ lại chút nào. Tiêu hao quá nhiều nội lực. Còn phủ tổn thương. Như thế liền đem chính ngươi đặt hiểm địa trong. Lý Kỳ Phong nói. Ta cùng thần miếu vốn là xung khắc như nước với lửa. Đã muốn xuất thủ. Chính là muốn hạ tử thủ. Tận hết sức lực. Lam Sam Nam tử cười cười. Nói thần miếu cao khả phàn. Lý Kỳ Phong nói cũng tốt. Dạng này cũng không phải vô danh chi dược. Cao khả phàn cười cười. chợt trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Trầm giọng nói. Ta là để cho ngươi biết chém giết ngươi là ta cao khả phàn. Lời nói vừa dứt. Cao khả phàn thân thể đột nhiên mà động kiếm trong tay ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Kiến càng kiếm khẽ động kiếm tẩu long xà, Lý Kỳ Phong trực tiếp nghinh tiếp, không sợ hãi chút nào. Hai người đều là khoái kiếm. trùng điệp kiếm ảnh không ngừng đụng chạm lấy, để người không phân biệt được thật giả. Mấy trăm lần va chạm về sau, Lý Kỳ Phong cùng cao khả phàn lần nữa tách ra. Lý Kỳ Phong cánh tay có chút run rẩy. Cao khả phàn thần sắc băng lãnh, khóe miệng hơi đồng một chút, lộ ra một tia trào phúng. chậm rãi nói, ngươi bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, cho dù là đến nỏ mạnh hết đà cũng là có thể giết ngươi. Cao khả phàn chậm rãi nói, ngươi chỉ sợ không biết một sự thật. Lý Kỳ Phong nói, nguyện ý nghe xong. Cao khả phàn âm thanh lạnh lùng nói. Thần miếu người đều biết thường tội nghiệp chính là cường đại nhất cung phụng Thật tình không biết lúc trước nếu ta bất quá là khinh thường đi cùng hắn đỏ sức mà thôi. Hắn thứ nhất bất quá là ta nhường lại mà thôi. Lý Kỳ Phong nói. Thì tính sao Cao Khả Phàn âm thanh lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Ta có đủ thực lực giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ồn ảo Cao Khả Phàn nói đến chết. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Phản thiên phù đồ quyết vận chuyển. Quanh thân 365 khiếu huyệt đều mở. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức từ bốn phương tám hướng cuồng tuôn ra mà đến. Tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Hóa thành bàng bạc nội lực. Gặp đây. Cao khả phàn thần sắc một lệ, lần nữa xuất kiếm, hắn tuyệt đối không thể cho Lý Kỳ Phong thời cơ. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2463 cao nhất lễ thiên thánh đại chân nhân lại chưa xuất thủ. Thần sắc của hắn lộ ra mười phần ngưng trọng. Ánh mắt đảo qua không ngừng chết đi người. Trong đôi mắt lộ ra một tia mê võng. Không hề nghi ngờ. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ để hắn mười phần động tâm thế nhưng là cái này nguy hiểm trong đó cũng là mười phần to lớn. Từ khi hắn phạm sai lầm về sau. đi ngược dòng nước, bị trục xuất tới cái này một mảnh đại lục. hắn khổ tâm tính toán hết thầy đem tình thầy trò, tình đồng môn toàn bộ vứt bỏ, vì cái gì chính là một ngày kia có thể quang minh chính đại trở về trong thần miếu, cho những cái kia đát từng trào phúng qua. Cha đã qua hắn tôn nghiêm người một cái vang rồi cái tát, hắn muốn để đát từng cao cao tại thượng nhìn hắn trò cười người quỳ xuống dưới chân hắn. Tựa như là hèn mọn sâu kiến đồng dạng cầu xin tha thứ Vì cái mục tiêu này Hắn khổ tâm tính toán hết thầy Hy sinh hết thầy Thế nhưng là kết quả là hắn khổ tâm mưu đồ hết thầy Lại là chưa từng nghĩ bị thánh tử tu hú chiếm tổ chim khách Cướp đoạt thuộc về hắn công lao Hắn ý nghĩ giải quyết thánh tử Lại là không nghĩ tới cũng là đem chính hắn lâm vào bị động bên trong Phải biết cùng ngoại nhân cấu kết mưu sát thánh tử đây chính là tội chết. Thế nhưng là. Hắn tuyệt đối không cam tâm mình mưu đồ hết thảy bạc bạc chắp tay nhường ra. Đem cách này một phần thiên đại công lao vô cứ làm lợi những người khác. Trong nội tâm mâu thuẫn để thiên thánh giờ phút này có chút phát điên. Ở sâu trong nội tâm ầm núp dục vọng ngo ngoe muốn động. Không cách nào áp chế. Đôn đốc hắn làm ra lựa chọn. Ảnh hộ. Thiên thánh lên tiếng nói. Vị kia xuất thủ là thiên thánh đại chân nhân xóa đi ba tên thần miếu cao thủ ảnh hồ xuất hiện tại thiên thánh bên người. Ảnh hồ, ngươi cảm giác thần miếu có thể thắng sao thiên thánh không khỏi hỏi. Không biết. Ảnh hồ phun ra ba chữ, mười phần dứt khoát. Thiên thánh nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ngươi cách nhìn. Ảnh hồ trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Hy vọng không lớn. Thần miếu có thể trở thành kia phiến đại lục bá chủ chính là bởi vì thần miếu nguyên nhân ngay tại kia phiến đại lục. Thế nhưng là đối với phiến đại lục này tới nói. Chúng ta thủy chung là kẻ ngoại lai. Diễn viên người xâm nhập nhân vật. Trung quy là không được dân tâm. Thiên thánh cười cười, nói ta đã biết truyền lệnh xuống để chúng ta người thu tay lại ẩn dấu thực lực. Ảnh hồ thần sắc mười phần bình tĩnh. Đối với thiên thánh mệnh lệnh không có chút nào kinh ngạc. Không có nửa phần gì nhị. Trực tiếp là quay người rời đi. Sau một lát. Có người không để lại dấu vết rời khỏi trận này khó khăn chia liệt tử vong. Trong nội tâm đối huyền thế khát vọng cuối cùng vẫn là để thiên thánh làm ra lựa chọn. Tựa lưng vào nhau mà đứng. Tàng kiếm ánh mắt đảo qua bên người chồng chất như núi thi thể. Vừa cười vừa nói. đầu năm nay không cốt khí người thật sự là nhiều lắm nếu không phải những người này sợ là chúng ta có thể ít đi rất nhiều phiền phức mạnh trường hảo cười nói người a luôn luôn những này đầu gối chỉ cần mềm lần trước liền sẽ nhiều lần mềm muốn lại đứng lên chỉ sợ là không thể nào tàng kiếm gật gật đầu ánh mắt đảo qua mấy đảo khuôn mặt quen thuộc Bất quá giờ phút này lại là khí cơ đoạn tuyệt Từng có lúc Những người này cũng cùng hắn nâng tốc ngôn hoan Tâm tình giang hồ chuyện lý thú Những người này vốn là thủ hộ giang hồ chính đạo trụ cột vững vàng Lại là không hề nghĩ tới bọn hắn biến thành thần miếu đầy tớ Đối đồng bào của mình dơ lên đồ đao Dạng này người thật là đáng chết Lúc này nếu có thể có một bầu rượu liền cực kỳ dễ chịu Tàng kiếm kiểm chế quyết tâm bên trong những cái kia không vui. Lên tiếng nói. Mạnh trường hảo vừa cười vừa nói. Ta vẫn cho là uống rượu hỏng Việt. Vì vậy rất ít uống rượu. Thế nhưng là giờ phút này đột nhiên cảm giác được uống rượu có lẽ thật là một kiện mười phần vui sướng sự tình. Tàng kiếm chép miệng đi mấy lần. Lên tiếng nói. Ta hiện tại cực kỳ hoài niệm tử trúc lâm bên trong trúc diệp thanh. nếu là có thể uống trên một ngụm chỉ sợ là chết cũng không tiếc mạnh trường hảo cười cười nói chỉ hận lúc trước uống quá ít a tàng kiếm thở dài một hơi nói ai cho ta một chén trúc diệp thanh đổi cả đời này không tiếc mạnh trường hảo đang muốn ngôn ngữ bất thình lình một thân ảnh hiện lên là tiêu cầm tái nhợt trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười tiêu cầm ánh mắt nhìn về phía mạnh trường hảo vừa cười vừa nói Nghe nói có người muốn uống rượu tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một vòng ý mừng rỡ. Lên tiếng nói. ngươi có rượu tiêu cầm cười nói. Đây là tự nhiên. Uống rượu thế nhưng là trong nhân thế tối vui vẻ sự tình một trong. Tàng kiếm nói có rượu liền lấy đến, lãng phí cái gì thời gian uống mấy ngụm rượu còn có thể lại giết mấy người. Tiêu cầm nói đến đi rượu không nhiều chứa ở trong bầu rượu. Tàng kiếm nhổ đi rượu nhét. Hít sâu một ngụm Nghe nồng đậm mùi rượu Cười nói Không sai Hàng thật giá thật chúc diệp thanh Vẫn là nhiều năm thành Đối tiêu cầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái Tàng kiếm chính là ngẩng bầu rượu rót vào trong cổ họng Rượu nhập nuốt Hóa thành 10 phần thoải mái chi ý Nói ra một tiếng rượu ngon Tàng kiếm đem rượu ấm đưa về phía mạnh trường hảo Mạnh trường hảo cười tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu rót vào rượu ngon. Tiêu cầm gặp đây trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói, rượu này. Thế nhưng là bạch bạch tiện nghi các ngươi. Mạnh trường hảo cùng tàng kiếm thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một khắc, tiêu cầm thân thể run lên. Hai đầu gối quỳ dạp xuống đất. Trong miệng miệng lớn máu tươi phun ra. Thế nhưng là hắn trong thần sắc ý cười lại là không có giảm bớt mảy may. Mạnh trường hảo cùng tàng kiếm trong đôi mắt lộ ra một tia bi thương, hai người đều là chậm rãi nhắm hai mắt. Lại có một vị lão hữu chết tại trước mắt của bọn hắn. Mở ra hai mắt, mạnh trường hảo đem trong bầu rượu chúc diệp thanh vẩy vào trên mặt đất. Lão hữu ngươi đi trước, chúng ta đằng sau liền cùng lên đến. Mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh nói. Lại chết một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu tàng kiếm ngữ khí bình tĩnh nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau tàng kiếm cùng mạnh trường hảo đều là không hẹn mà cùng cười lên. Giờ phút này bọn hắn không có chút nào nửa phần e ngại, một mặt thản nhiên. Sinh tử cũng bất quá là như thế mà thôi. Đi thôi. Lên đường. Mạnh trường hảo cùng tàng kiếm một người phun ra một câu đứng dậy đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó. Hai người đều là bộc phát ra khí thế cường đại trùng sát mà ra. Sau một lát. Mạnh trường hảo trước hết nhất kiệt lực bỏ mình. Tàng kiếm theo sát phía sau. Hai người mặc dù bỏ mình. Nhưng là trong thần sắc mang theo ý cười. Chết cũng không tiếc. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Hỏa hoa văng khắp nơi. Tựa hồ là thiên quân vạn mã công kích. Kim qua thiết mã âm thanh kinh người. Bỗng nhiên trong lúc đó. cao khả phàn cùng lý kỳ phong lần nữa kéo dài khoảng cách lý kỳ phong trong tay khiến càng kiếm khẽ run cao khả phàn lộ ra ý cười chậm rãi nói lý kỳ phong người có đôi khi đến nhận mệnh ngươi cùng phía sau ngươi kiếm tung căn bản không phải thần miếu đối thủ cần gì phải cố chấp như vậy nếu là ngươi nguyện ý là thần miếu hiểu mệnh như vậy ngươi đem thu hoạch vô tận Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói thật có lỗi, loại chuyện này ta không làm được. Bất thình lình. Lý Kỳ Phong lòng có cảm giác. Một tia bi thương chi ý không khỏi hiện lên ở trên người hắn. Theo bản năng hướng về sau nhìn lại. Hai mắt sung huyết. Lý Kỳ Phong thấy được sư phụ của mình tàng kiếm vết thương đầy người ngã xuống. Trong thần sắc mang cười. Sư phụ Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Giống như khớp huyết Cao khả phàn trong thần sắc nhiều mấy phần lạnh lùng thân hình đột nhiên mà động Một kiếm áng sát hướng Lý Kỳ Phong Một kiếm đâm vào Lý Kỳ Phong lồng ngực Giờ khắc này Lý Kỳ Phong tựa như là ngây người tại nguyên chỗ đồng dạng Đâm vào lồng ngực kiếm chậm rãi chuyển động Kịch liệt đau nhức kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh chậm rãi quay đầu Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía cao khả phàn sung huyết hai mắt trở nên mười phần đáng sợ Chẳng biết tại sao Cao khả phàn thân hình không khỏi hướng về sau lao đi Trong chốc lát Hắn tựa hồ lại kịp phản ứng Thân hình khẽ động Hướng phía trước sông ra Kiếm trong tay lần nữa ám sát hướng Lý Kỳ Phong Lần này là Lý Kỳ Phong cổ họng Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ Tóc đen đầy đầu lập tức không gió mà may đầy bụng sát khí tựa như là đại giang thủy triều tầng tầng xít lên kiến càng kiếm đột nhiên khẽ động chém tới cao khả phàn kiếm khai thiên môn trong một chớp mắt một đảo ánh sáng chói mắt thoáng hiện kia một đảo quang mang hơn xa tại thế gian hết thảy quang mang đảo ánh sáng này mang tựa hồ có thể khu trục thế gian hết thảy hắc ám kiếm trong tay chống đỡ tại lý kỳ phong nơi cổ họng Lại là không cách nào lại tiến thêm mảy may Hai mắt trừng lớn cao khả phàn đã chết Mi tâm của hắn chỗ Một đạo tơ máu ngay tại không ngừng trầm rãi mở rộng Chợt thân thể của hắn khẽ run lên Máu tươi vẩy ra mà ra Kia một đạo tơ máu từ đầu lan tràn đến chân dưới Thân thể của hắn một phân thành hai Thân hình thoát một cái Lý Kỳ Phong thân thể nửa quỳ trên mặt đất Kiến càng kiếm tắm vào bên trong lòng đất Lý Kỳ Phong thần sắc trắng bệt như tờ giấy Đảo mắt tứ phương Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Thế nhưng là bọn hắn đã chết Bọn hắn có lẽ có thể bất tử Thế nhưng là bọn hắn lại là đã chết Cái chết của bọn hắn hoàn toàn là bởi vì hắn bố cục Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong lần nữa đứng người lên Thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh Một đôi trong con mắt lại là tràn ngập huyết sắc, tựa như là tối yêu diễm hồng ngọc bình thường. Kim sắc tiểu kiếm tại trong con mắt lộ ra mười phần bắt mắt. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong bên người hiện ra vô số chuôi. Những này kiếm đều là thuần túy nhất kiếm khí diễn sinh mà ra, không phải thiên truy bách luyện qua lời kiếm, lại là từng chuôi có thể so với tuyệt thế lời kiếm. Từng chui đủ để giết người kiếm. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong bên người kiếm bay tán loạn mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần miếu cao thủ nhao nhao ngã xuống, một kiếm đứt cổ. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở tại chỗ, thế nhưng là hắn kiếm lại là tại vô tình giết chóc. Rất nhiều đạo ánh mắt chú ý tới Lý Kỳ Phong trên thân. Có mừng rỡ, cũng có e ngại, cũng có chấn kinh, còn có là nghi hoặc Giờ phút này Lý Kỳ Phong đầy bụng sát khí tựa như là phá đê chi hồng thủy tiết ra thế không thể đỡ. Kiếm đến chỗ cổ tử vô sinh. Bất thình lình. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Niệm lực điều khiển lời kiếm tiêu tán ở trong hư vô. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm tiêu tuổi trắng bệch. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong bình phục lại thể nổi sôi trào khí huyết. Chậm rãi đi hướng tàng kiếm. Vị này đã từng đem mình coi là kiêu ngạo cường thế vì chính mình ra mặt sư phụ. Giờ khắc này. Tất cả mọi người người đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Hắn khẽ động nhất cử đều là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Lý Kỳ Phong quỳ dạp xuống tàng kiếm trước người. Sư phụ đi tốt. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, ngôn ngữ tựa như là ngàn năm hàn băng đồng dạng. Dập đầu. Đứng dậy. Lý Kỳ Phong đi hướng vị kế tiếp. Quỳ dạp xuống mạnh trường hảo trước người. Tiền bối đi cẩn thận. Lý Kỳ Phong thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngôn ngữ vẫn là mười phần băng lãnh. Dập đầu. Đứng dậy. Lý Kỳ Phong đi hướng vị kế tiếp. Lương Thanh Đế. Thợ rèn. Lý Kỳ Phong đưa cho những này được mời mà đến tử chiến không lùi nửa bước sang hồ cao thủ lớn nhất lễ Thiên Hạ Kiếm Tông 124 chương 2464 ta nguyện chờ lệnh đạo Đức Tông trận này xem lễ trở thành trong giang hồ nhiều người cao thủ vẫn lạc tang lễ Rất nhiều thanh danh hiền hách uy trấn bát phương Thế nhân kính sợ cao thủ tuyệt thế tại trận này đối kháng thần miếu chiến tranh chết đi Những người này có thể làm Lý Kỳ Phong phần đại lễ này Tàng kiếm, mạnh trường hảo, lương thanh đế, vương trọng lâu Những người này tựa như là xẹp qua bầu trời sao băng Lưu lại rực rỡ nhất một màn về sau thản nhiên chịu chết Lý Kỳ Phong lành nghề lễ Giữa thiên địa gió xoáy vân dũng Từng đạo nguyên bản trở về giữa thiên địa khí cơ tựa như là nhận lấy điều khiển bình thường Dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong Gặp này lão như lai trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần sắc giống như rực rỡ hiểu ra. Đã đứng thẳng tại võ đạo đỉnh phong hắn tự nhiên là có thể nhìn rõ chân trời. Phát giác được kia giữa thiên địa khí cơ chủ động dung nhập lý kỳ phong khí cơ bên trong. Thì ra là thế. Lão như lai hai tay hợp thành chữ thập chậm âm thanh phun ra bốn chữ. Sau một khắc lão như lai khí cơ nhanh chóng suy giảm. Tựa như là phá đê hồng thủy bình thường. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó. Kia suy giảm khí cơ không ngừng dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Này lên kia xuống. Sau một lát, lão như lai thần sắc thả nhiên chết đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Quế viên ngẩng đầu nhìn về phía giữa thiên địa. Thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhích miệng cười một tiếng. Thả ra trong tay kim cương sử. Quế viên xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tụng kinh. Màu vàng kim nhàn nhạt phủ văn lập tức vần quanh tại bên cạnh hắn. Sau đó hóa thành 9981 kim sắc khí cơ. Sau đó dung nhập lý kỳ phong khí cơ bên trong. Đến tận đây. Quế viên tu vi hoàn toàn không có. Trong thần sắc mang theo ý cười. Phản phất về tới cái kia cùng Lý Kỳ Phong cùng một chỗ sinh hoạt Tựa như là theo đuôi đồng dạng cả ngày cười ha hả đại mập mạp Ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy Quế viên nói khẽ Kiếp trước 500 lần ngoái nhìn đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua Vị này luôn hồi hai đời sinh ra chính là chú định thành Đại Bồ Tát Phật tử thế mà động giới luật Vì tình huyên để từ bỏ một thân Phật duyên Đến nay lớn mạnh Lý Kỳ Phong khí cơ Thậm chí không tiếc mình lâm vào vô tận trầm luôn không cách nào thoát thân. Ông một đạo mũi tên bỗng nhiên đâm rách không khí, mang theo chói tai ông Minh Chi thanh thẳng đến Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Tại khoảng cách ba thước thời điểm, kiếm khí bén nhọn đem kia mũi tên phá hủy vỡ nát. Quay người. Lý Kỳ Phong hai mắt đỏ bừng. Bấm tay bắn ra. Một đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Chợt một tiếng kêu rên truyền ra. kia trốn ở nơi hẻo lánh chỗ nam tử áo đen trực tiếp bị vô tình xuyên qua cổ họng. Hắn gấp che lấy cổ họng. sau đó hai mắt chừng lớn chết đi. Nam tử hắn đại trưởng phu đương lập giữa thiên địa. thần miếu muôn vàn tính toán muốn trở thành mảnh này chủ nhân của đại lục lý kỳ phong há có thể là để hắn toại nguyện. hít sâu một hơi. phản thiên mây bay huyết vận chuyển. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức có người tựa như là đại giang đồng dạng rót vào lý kỳ phong thể nội Hóa thành bàng bạc nội lực. Hai tay mở rộng. Tựa hồ muốn bao quát thiên địa bình thường. Vô số đao kiếm lập tức nhao nhao mà động. Phóng lên tận trời. Tại đỉnh đầu trồng chất. Hóa thành một tòa đại sơn. Gầm lên giận dữ phát ra. Kia một tòa đại sơn lấy sụp đổ chi thế trấn sát hướng thà phá không. Một mực ẩm núp trong góc Tùy thời xuất thủ thà phá không thần sắc kinh biến Lý Kỳ Phong cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn Thường tội nghiệp Cao khả phàn đều là chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm Cách này khiến trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn lấy Lý Kỳ Phong đối với mình đột hạ sát thủ Thà phá không trong lòng không Khỏi hoảng hốt thân thể liên tục mà động tiến vào dài thanh điện bên trong Tòa kia đại sơn thế không thể đỡ theo sát phía sau trấn áp mà xuống. Dài thanh điện lập tức đổ sụt. Đá vụn nhấp nhô. Bụi bặm nổi lên bốn phía. Kia thả phá không quần áo tả tơi. Mười phần chật vật xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại thả phá không trước mặt, mặt như phủ băng. Lý Kỳ Phong. Thả phá không là thần sắc kinh hãi. Nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới Lý Kỳ Phong phun ra một lời Một quyền ném ra Ra quyền thì xuất kiếm Bàng bạc kiếm khí lập tức sống như đại giang đồng dạng trào lên mà ra Xông về phía thà phá không Thà phá không hai tay đón đỡ trước người Tiếp nhận hạ một quyền này Hai tay lập tức vỡ nát tựa như là bẻ gãy nhánh cây đồng dạng rơi tại trên thân To lớn lực đạo đánh thẳng vào thân thể của hắn lập tức lui lại mấy chục sẩm. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động tái xuất một quyền. Thà phá không thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Lồng ngực sụp đổ xuống. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Khí tức ghề ngoài, Thân hình như sao băng, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại thà phá không trước người, lại là trùng điệp một quyền ném ra. Thà phá không thân thể lập tức giống như một viên thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Khí cơ đoạn tuyệt. Thân thể tựa như là phá bao tải đồng dạng. Thân thể liên tục mà động. Lý Kỳ Phong liên chiến tứ phương. Liên tục chém giết ba tên thần miếu cao thủ. Toàn thân đấm máu. Khí cơ lưu truyền. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra khí tức cường đại. Giống như cái thế chiến thần hạ phàm. Tản mát ra vàng bạc uy thế. Để nhân vọng chi tiện là sinh lòng kính sợ. Các vị, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, khu trục dị tục. Lý Kỳ Phong thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Kiếm tôn đệ tử đều là thân thể chấn động. Trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Cầm trong tay trường kiếm. ôm quyền hành lễ. Cần tuân minh chủ chi mệnh. Quang Minh Phủ đám người cùng kêu lên nói. Quang Minh Phủ gặp vận mà sinh. Trong giang hồ nhiều người cao thủ vì bảo mệnh không thể không ôm lương sưởi ấm. Gia nhập Quang Minh Phủ bên trong. Đối kháng thần miếu. Giờ phút này. Mỗi một vị Quang Minh Phủ bên trong người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng mười phần quyết tuyệt. Đáp lại hết hy vọng. Thái thượng thanh cung người nghe lệnh toàn lực ứng phó chém giết thần miếu người. thượng quan thiến thiến thần sắc trang nghiêm giống như cửa thiên tiên bình thường hiển thị rõ uy nghiêm cần tuân tông chủ chi mệnh cần tuân tông chủ chi mệnh thái thượng thanh cung mọi người đều là thần sắc trang nghiêm tiếng như hồng trung quan âm tông đệ tử vu huyên tự nguyện một trận chiến huyền sơn tự đệ tử pháp chính nguyện ý một trận chiến quan âm tông đệ tử lý lạnh tự nguyện một trận chiến chân nguyên kiếm phái đệ tử trần trần tự nguyện một trận chiến Thiên cơ môn đệ tử cao phá giáp nguyện ý. Liên tiếp thanh âm vang lên. Giờ khắc này. Tất cả tông môn. Tất cả đệ tử. Đều là buông xuống ngày xưa ăn oán. Bấn khí ngăn cách. Đồng tâm hiệp lực. Chém giết thần miếu người. Lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng ý cười. giơ thẳng lên trời gầm thét Ta nguyện ý vì thiên hạ người chờ lệnh. Sau một khắc giữa thiên địa gì tượng tỏa ra Tử khí đông lai Trong chốc lát Kim quang càn quét phương Tây Giữa thiên địa phản âm âm thanh hư vô mờ mịt Thần diệu phi thường Bát bộ phù đồ càn quét mà ra Dơ thẳng lên trời gầm thép Tàn mát ra uy thế ngập trời Chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người Lấy Lý Kỳ Phong vi tôn Giờ khắc này Lý Kỳ Phong toàn thân tắm rửa tại tử khí bên trong, quanh thân càn quét cái này bàng bạc khí cơ, hóa thành chín đạo cột sáng, đứng sừng sững giữa thiên địa, vô cùng uy nghiêm, vô cùng trang trọng, tựa như là đại la kim tiên hạ phàm, có tựa như là Phật đồ hạ phàm, uy thế ngập trời. Thiên hạ kiếm tông 124 chương 2465 thiên trạch võ giả tu luyện. Vốn là Nghịch thiên mà đi Đoạt thiên địa chi tạo hóa Bản này liền là một trận phúc xuyên Thiên đạo tặng cho phúc duyên Từ một gánh vác lấy phế vật kiếm tông để tử cho tới bây giờ trở thành nhất là trói mắt kiếm tông tông chủ Lý kỳ phong đoạn đường này đi phá lệ gian khổ Thậm chí là tại bên bờ sinh tử bồi hồi Thế nhưng là từ đầu đến cuối Hắn chưa hề thay đổi qua mình sơ tâm Giờ khắc này Lý Kỳ Phong vì phiến đại lục này, nguyện ý hướng thiên thỉnh mệnh. Đem cái này một phần thiên đại gánh nặng gánh chịu tại trên bờ vai hắn. Thiên địa tự có phúc phận. Vì kia vì chết đi giang hồ tiền bối lòng có chấp niệm. Đem nguyên bản trở về giữa thiên địa khí cơ tự chủ dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Coi đây là thời cơ. Trên trời rơi xuống phúc phận. Bát bộ phù đổ dơ thẳng lên trời thép dài, tiếng gầm như thanh lôi khắp nơi trên đất bắt đầu. Vốn là hư ảnh bọn hắn giờ phút này thế mà trở nên giàu có bắt đầu. Tựa như là thực chất bình thường. Vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Lấy hắn làm chuẩn. Tử khí đông lai, không ngừng dung nhập Lý Kỳ Phong khí cơ bên trong. Phản âm bên tai không dứt, phù văn màu vàng không ngừng từ trên trời giáng xuống. Dung nhập Lý Kỳ Phong thể phách bên trong. Đây là một trận thiên địa tạo hóa. Đây là. Đây rốt cuộc là cái gì một vị huyền sơn tử lão hòa thượng thần sắc kinh biến. Giờ phút này hắn phảng phất thấy được trong truyền thuyết Tây Thiên Cực Lạc Thế Giới. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng không phải là đệ tử Phật Môn. Lại là có thể gây nên thiên địa tổng minh. Cái này khiến hắn cảm giác được cái này cả đời này Phật Pháp tu luyện toàn bộ đến con lừa trên người Một vị Thái Thượng Thanh Cung đủ để bị trở thành lão quái vật Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng Trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi trầm rãi lắc đầu Chợt lại gật gật đầu Lên tiếng nói Thế mà lại là như thế này Dối rít tiếng nhị luận không ngừng vang lên có chấn kinh có xeo hò càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lý Trường Đồ từ nhỏ bị Hoàng Đế phái đến biên cảnh lị luyện, ăn lấy hết vô số đau khổ, trải qua mấy lần sinh tử. Dạng này thời gian mặc dù gian khổ gian nan, nhưng là cũng ma luyện cứng cỏi tính cách. Xuất thân từ quân lữ, ra trận chém giết mấy chục lần. Lý Trường Đồ làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, truy cầu kỷ luật nghiêm minh. Hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển Mách Việt nước hủy diệt đã thành kết cục Như thế chỉ còn lại thiên thỉnh cùng nam sở hai hổ tranh chấp Vô luận là phương nào thắng được Đều sẽ lại không lực cản Nhất thống thiên hạ Thế cục hôm nay đã để lý trường đồ không có lựa chọn Nam sở đại quân tập kết Lúc nào cũng có thể sẽ lấy hổ lang chi thế đánh giết mà tới Thiên thỉnh tuyệt đối đường lui chỉ có một trận chiến từ sang nam vẫn tới bạch ngân nhập kho cái này khiến nguyên bản tại trên triều đình kiên quyết phản đối đám đại thần hướng gió cũng bắt đầu phát sinh phát sinh chuyển biến mấy vì thái độ quyết tuyệt lão đại thần rốt cuộc mười phần cố chấp thượng chiết từ thuyết phục lý trường đồ thế nhưng là cũng không cho thấy thái độ sẽ ủng hộ lý trường đồ trực tiếp là lựa chọn cáo bệnh nghỉ ngơi cửa lớn không ra nhỉ môn không bước không chút nào bại bởi những cái kia tiểu thư khoe các. Rất nhiều người muốn thăm dò hai vị này lão đại thần ý Nhưng không ngờ hoàn toàn là ăn bế môn canh Ngay cả mặt cũng không thấy Trong ngự thư phòng Lý trường đầu ngồi có trong hồ sơ mấy về sau Đứng thẳng trong bóng đêm lão thái giám là Bạch Phương cùng Tiết Trung Khánh bày đến cái ghế Ngồi xuống về sau Bạch Phương thần sắc mang theo vui sướng nói Hoàng thượng Kia vui rồi làm việc mặc dù lãnh khốc vô tình Nhưng là hiệu quả lại là gấu hiệu. Loạn thế làm dùng trọng điển. Từ Thái Tổ Hoàng đế bắt đầu. Giang Nam từng cái gia tộc chính là thành đế quốc bệnh dữ Một mực không cách nào triệt để trừ tận gốc. Lần này chính là cơ hội tốt nhất. Ta đất là tuân theo thánh ý. Cáo chi vô ruột. Vô cùng muốn triệt để Nam những cái kia thâm căn cố đế gia tộc Tiết Trung Khánh gật gật đầu. Nói. Giang Nam từ trước chủ phú nhất. Lấy bát đại thế ra cầm đầu. vặn thành một cổ lực lượng cường đại. Một mực đối đế quốc đối kháng. Có đôi khi thậm chí là danh mục chương gan cùng đế quốc đối kháng. Là nên đến nhất định phải diệt trừ thời điểm. Bất quá muốn triệt để diệt trừ. Chỉ sợ chắc chắn cả nước trên dưới gây nên chấn động. Vì vậy chúng ta muốn trước tuyên bố tội danh hình. Cáo tri thiên hạ. Dạng này chúng ta sư xuất nổi danh Đế quốc địa phương khác gia tộc cũng không trở thành sinh lòng môi hở răng lạnh cảm giác Tự nhiên cũng là sẽ không khiến cho náo động Bạch phương gật gật đầu nói tiết đại nhân cao hiến Một mực trầm mặt lý trường đổ lên tiếng nói Không biết cách này tội danh chẳng nên như thế nào viết tiết trung khánh trầm tư một chút trầm rãi nói Giang nam thế ra tội danh có 8 Đế quốc náo động Giang Nam từng cái gia tộc càng là thừa cơ nâng đỡ mưu phản người. Ý đồ cướp đoạt hoàng vị. Đây là tội một. Cho tới nay, Giang Nam từng cái gia tộc một mực cầm giữ Giang Nam mối chính. Các loại thu thuế chờ dở trò dối trá. Tìm kế. Cướp đoạt tài phú. Đây là tội hai các đại gia tộc vi phú bất nhân. Tự mình nuôi dưỡng tư binh. Đây là tội ba cho tới nay triều đình các đại yếu viên đều là cùng giang nam thế gia lui tới mật thiết. Âm thầm cấu kết. Họ loạn triều chính. Đây là tội bốn. Âm thầm tìm kiếm ưu tú người đọc sách. Cho trọng kim mỹ nhân. Dùng cách này đến bồi dưỡng thuộc về mình triều đình thực lực. Đây là tội tám. Tám đầu tội danh từng cái từng cái là thật từng cái từng cái đáng chết. Bạch phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bưng lên đắt lạnh đi trà xanh uống mấy ngụm lớn. Nói. Nhìn đến tiết đại nhân sớm đắt là tính trước ký càng A. Tiết Trung Khánh cười nói tại hắn vị mưu việc bản này chính là ta cách này làm thần tử chức trách. Bạch Phương dơ ngón tay cách lên. Trinh chiến xa trường. Bảy mưu nghĩ kế. Điều binh khiển tướng. Đây là hắn am hiểu nhất. Thế nhưng là loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người bản sự vẫn là kém quá nhiều Lý Trường Đồ gật gật đầu Lên tiếng nói chấm cái này sai người đâu mô phỏng chỉ Ngày mai chính là chiêu cáo thiên hạ Bạch Phương cùng Tiết Trung Khánh đứng người Lên, nói, Hoàng thượng Thánh Minh Thiên thỉnh đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu Nam sở sao lại không phải Giai đoạn trước giao phong bên trong Nam sở đắc là đắt rơi vào hạ phong bên trong ngã nhào một cái. Đây cũng là cho Chu Minh Hoàng gõ cảnh báo. Thiên Thịnh cường đại tuyệt đối là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cần một phần mười trăm đến ứng đối lấy cùng Thiên Thịnh chiến tranh. Đêm dài, Chu Minh Hoàng đứng thẳng hành lang cuối cùng. Trong hồ nước kim long cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, vang lên ảo ảo tiếng nước chảy âm thanh. Hít sâu một hơi. Chu Minh Hoàng đem trong nội tâm tâm tình rất phức tạp đè xuống. Lúc trước hắn sơ đăng hoàng vì thời điểm. Ý khí phấn phát. Một lòng muốn nhất thống thiên hạ. Thành lập chưa từng có cường đại nam sở đế quốc. Thế nhưng là lần này hắn gấp. Đã từng hắn mười phần coi trọng chân nguyên kiếm phái bị hắn tự tay đẩy lên hủy diệt. Cái này khiến hắn mười phần tức giận. Lại là lại không thể không làm. Chân nguyên kiếm phái vốn là một thanh sắc bén kiếm. Hắn không chiếm được. Tự nhiên là không thể tiện nghi những người khác. Trở thành đối phó nam sở công cụ. Đem đặt ở ngực một ngụm phấn nộ chi khí phun ra. Chu Minh Hoàng trong lòng trở nên mười phần kiên định. Thời thế tạo anh hùng. Thiên thỉnh cùng nam sở ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Một trận chiến này tuyệt không có thể miễn. Trùng điệp một quyền ném ra. trong khoảnh khắc bình tĩnh mặt nước lập tức nhấc lên mấy trăm trượng chu minh hoàng kiên định phun ra một chữ chết